Sơn giã nhàn vân 49 chương 472 tất yếu bài diện đến cả lên cương phong đung đưa. Sóng biết minh mông Minh mông vô bờ màu xanh thẳm để cho vân bất lưu chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Đây là không có bị một chút ô nhiễm quá lớn biển. Từ không trung nhìn xuống. Có thể nhìn thấy trong veo nước biển bên trong. Tảo biển tại tung bay. Cá nhỏ nhàn nhã lặn. Ngũ thải tân phân san hô tại sóng nước bên trong chập chờn, tôm cua tại khe đá bên trong lặng yên ra vào, Ốt biển bám vào san hô bên trên, chầm rãi dao động. Bất luận là những học viên kia vẫn là đạo sư, cũng không từng chứng kiến biển cả Mỹ Lệ cùng bao la hùng vĩ, bây giờ gặp một lần, nhau nhau bị nó hấp dẫn, vì đó từ đáy lòng tán thưởng Vân bất lưu dẫn theo mọi người chậm rãi trên mặt biển phi hành. Để cho tất cả mọi người có thể lãnh hội đến biển cả trắng lệ vẻ đẹp. Lãnh hội sóng biển nhấp lên lúc mang theo hơi mặn gió biển. Nguyên lai like đây chính là biển cả thật to lớn à so đại thảo nguyên còn muốn lớn đâu đáy biển thật đẹp à thật là khó có thể tưởng tượng. Nguyên lai like thế giới thế này lớn. Tiếng than thở tiếng nhì luận lúc lên lúc xuống. Nữ cử nhân cùng hoa thừa phong vậy ở trong tối tự đề cử than thở Có thể nhìn thấy học viên cùng đám đạo sư như thế Bọn hắn cũng chỉ đành đem chính mình tâm tư che giấu. Rốt cuộc mặt mũi vẫn là phải Cũng không thể nói cho những học viên kia Bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy biển cả đi có học viên nâng lên nước biển nhìn nhìn Sau đó hỏi Vì cái gì biển cả là màu lam có thể nước này lại là không màu các học viên hỏi đạo sư. Đám đạo sư hai mặt nhìn nhau. Sau đó hướng phía nữ cử nhân cùng hoa thừa phong nhìn lại. Nữ cử nhân cùng hoa thừa phong vậy hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mới lần thứ nhất nhìn thấy biển. Trời mới biết biển tại sao là màu lam a thế là. Bọn hắn đưa mắt nhìn sang vân bất lưu. Mọi người thấy hai vị này sơn trưởng thần sắc. Liền biết bọn hắn đoán chừng vậy không rõ ràng. Thế là mọi người ánh mắt cũng rơi vào vân bất lưu trên thân. Vân bất lưu ho nhẹ phía dưới. Nói. Vấn đề này ai hỏi tiên sinh tốt. Là ta hỏi một cái hung hãn cô nàng dơ lên tráng kiện tay lớn. Kia là một cái có thể để cho nam nhân xấu hổ cánh tay. Ta gọi xà cúc. Phụ thân ta là xà một. mẫu thân gọi xà liên. Sa quốc ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Vân Bất Lưu Rất rõ ràng Nàng là cố ý thế này giới thiệu Nếu không lại không hỏi nàng cha mẹ là ai Nàng tại sao phải cho chính mình thêm hí kịch xa một Xà liên hai cái danh tự này Để cho Vân Bất Lưu nhớ tới trước đây thật lâu ký ức Đã rất nhiều năm không có nhìn thấy cái kia hai cái rắn thôn thiếu niên rồi A không, hiện tại hẳn là rắn thôn người già rồi Trước đây hắn 26, xa một cùng xà cổ 16. Bây giờ hắn đều 60 rồi. xa một cùng xà cổ cũng đều là biết thiên mệnh người. Sau đó an nhiên qua đời. Hắn rời nhà, tiến về trước thiên viêm bộ lạc. Chuẩn bị đi phá hư những cái kia thượng cổ trận pháp truyền tống. Tại đại xà thôn thời điểm đụng phải xà lực vị này rắn thôn thủ lính. Vị này rắn thôn thủ lĩnh hướng hắn cực lực đề cử nữ nhi của mình A Liên. Hẳn là xà Liên. Bất quá vân bất lưu lúc ấy cự tuyệt. Đã từng thương hải làm khó nước A không nghĩ tới. Xà Liên thế mà gả cho xà một. Cái kia mặt ngoài một một lúc ta lúc túng ra hỏa Mọi người đang chờ vân bất lưu đáp án kết quả vân bất lưu lại lâm vào hồi ức. Thẳng đến thật lâu. Nữ cử nhân ho nhẹ phía dưới. Mới khiến cho Vân Bất Lưu từ trong hồi ức đi tới. Đón mọi người ánh mắt nghi ngờ. Vân Bất Lưu mới nói. Đơn giản điểm tới nói. Đây thật ra là Thái Dương quang mang chiếu xả ở trên mặt nước dẫn sắt lên một loại quang học nguyên lý. Bởi vì chúng ta con mắt đối với một ít quang tuyến cũng không mẫn cảm. Cho nên có thể đủ tiếp thu được. Càng nhiều là lam quang. Mọi người nghe vậy từng cách không rõ tuyệt lệ. Sa Cúc lại hỏi, "Vậy tại sao trong sông nước, đại bộ phận là lục sắc đâu mọi người nghe nàng kiểu nói này cũng cảm thấy không có tâm bệnh. Bình thường nhìn thấy nước sông, đúng là lục sắc chiếm đa số." Vân Bất Lưu mỉm cười nói, "Nếu như các ngươi quan sát đến cẩn thận hơn một ít, liền sẽ phát hiện, nước sông phía dưới thường thường có cỏ nước các loại thực vật xanh, còn có một nguyên nhân là Nước sông thường thường không có nước biển sâu Trước đó ta nói qua Nước là có thể hấp thu quang tuyến Nước sông quá nhỏ bé Còn chưa đủ lấy đem lục quang toàn bộ hấp thu Mà nước biển thì lại khác Vân bất lưu nhìn thấy những học sinh này môn một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, liền nói ra Các ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều Loại này hiện tượng tự nhiên Các ngươi hơi tìm hiểu một chút là được Nếu như ai muốn đi phương diện này nghiên cứu mà nói. Vậy thì phải làm tốt thời gian dài không có bất kỳ cái gì thành quả nghiên cứu chuẩn bị. Sa quốc hỏi. Tiên sinh. Nghiên cứu phương diện này đồ vật. Có làm được cái gì sao vân bất lưu trầm ngưng xuống. Nói. Dùng khẳng định là hữu dụng. Ví dụ như tia nắng mặt trời chiếu xạ trên người chúng ta. Có thể cho chúng ta mang đến ấm áp. Có thể nếu như có thể đem những thứ này quang tuyến tập trung lại. Có thể hay không đề cao nhiệt độ đâu ánh mặt trời có được nhiệt độ. Vậy có phải hay không nói rõ. Nó nhưng thật ra là một loại năng lượng. Chúng ta phải chăng có thể đem cái này năng lượng lợi dụng đâu vân bất lưu những thứ này hỏi lại. Trong nháy mắt liền để một đám học viên cùng đám đạo sư tự hỏi. Đây chính là vân bất lưu cho mọi người khi đi học đặc thù mỹ lực. Bởi vì hắn bác học, cho nên rất nhiều học viên đang nghe hắn giảng bài lúc, cũng sẽ không cảm thấy tí nào không thú vị cảm giác. Đáng tiếc, vị tiên sinh này đồng giảng không thể nào giảng bài. Những năm này, vẫn luôn là tiểu hương cơ đang giúp hắn dạy thay. Mặc dù tiểu hương cơ rất ôn nhu, nói vậy rất tốt, nhưng ít hơn một luồng linh tính. Trinh lệch là mắt trần có thể thấy. Một đám học viên cùng đám đạo sư đang chìm nghĩ lấy, liền thấy phía trước truyền đến chiêng trống vang trời thanh âm. Rộng lớn trên mặt biển. phảng phất giống như là bị một cái bàn tay vô hình xé mở một vết nứt. Một đội lính tôm tướng cua gõ cái chiêng. Đánh lấy trống. Từ đầu kia trong cái khe đạp sóng mà ra. Tại cái này đội lính tôm tướng cua sau đó. Còn lại là một đội dơ cung nghênh lệnh bài con trai nữ xoắn ố tị. Mặt trên người tơ lụa, từng cái dáng người uyển chuyển, câu hồn đoạt phách. Đương nhiên, loại này câu hồn đoạt phách chiến trận đối với những người nguyên thủy kia một chút tác dụng đều không có. Phật gió yếu liếu một dạng uyển chuyển dáng người, căn bản cũng không phải là những thứ này nhóm người nguyên thủy sau. Tại những cô gái này phía sau, là mấy cái hải thú lôi kéo một cỗ hoa lệ xe thú. Xe thú bên trong ngồi cách đầu mang mũ miệng. Thân mang áo bào màu vàng lão giả. Chính là Đông Hải Hải Vương cung chủ nhân hải lão duyệt. Ở sau lưng hắn. Là từng đội từng đội giáp chủ chỉnh tề, Thương kích xét lạnh giáp sĩ. Từng giấy quân tôm. Giao binh. Cá mập binh. Từ thấp đến cao chỉnh chỉnh tề tề, Hình thái đều có chút tương tự. Hàng này xếp hàng từng nhóm. Nhìn xác thực rất có uy thế cảm giác. Hải lão rượt bộ này chiến trận để cho vân bất lưu sường sốt một chút, sau đó cả cười lên. Hắn có thể minh bạch hải lão rượt làm như vậy nguyên nhân, nói tới nói lui, vẫn là vấn đề mặt mũi. Rốt cuộc đây không phải vân bất lưu một người đến đây bái phòng, mà là mang theo những nhân loại khác đến đây bọn hắn hải vương cung bái phòng. Cho nên cái này nên có bài diện, nhất định phải cả lên. Cung Ninh Tiên Sinh đại giá chúng yêu binh trăm miệng một lời kêu lên. Hải lão ruột vậy từ hải thú trong xe đứng lên, mỉm cười nói: "Tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Vân Bất Lưu nâng người hướng Hải lão rụt cúi rạp người thi lễ. Nói: "Đa tạ Hải vương các hạ hậu ái." Như thế thỉnh tình Viễn Ninh Thực sự không dám nhận sơn giã nhàn vân 49 chương 473 hải lão dưỡng nửa đời trước vì thể hiện ra hải vương cung cường thịnh tư thái. Tất yếu bài diện đến chú trọng. Vì thể hiện ra đối với vân bất lưu tôn kính. Hải lão dưỡng mang theo một đám yêu binh. Thẳng ra hai vạn giảm tiến hành viễn nghênh. Phần này thỉnh tỉnh. Không đến không nói cũng đủ long trọng. Vân bất lưu hoàn toàn tìm không ra cái gì mau bệnh đến. hắn cũng không phải loại kia soi mói người người kính ta một thước ta người hồi một trưởng đây là vân bất lưu nguyên tắc xử thế huống chi cái này hải lão dù thực lực vậy tại phía xa trên hắn trải qua những năm này yên lặng tu hành vân bất lưu trong cơ thể hang không đáy mặc dù còn không có bị lấp đầy xu thế nhưng kỳ thật đã phát triển đến cốt tùy lần thứ hai lột xác giai đoạn chẳng khác gì là trước đây chỗ đi đường bây giờ lần nữa đi một lần bất quá là cấp độ càng sâu, mà có hồng hoang tự thú kim tủy, cùng với mật những bổ sung, vân bất lưu nguyên khí cũng không có vì vậy bị tiêu hao, tu vi vậy tại vững bước đề thăng, tinh thần lực đồng dạng tại vững bước tăng trưởng, có thể lại thế nào tăng trưởng, hắn bây giờ tinh thần lực kéo dài ra phạm vi lớn nhất, cũng chính là một vạn năm, Sáu ngàn dặm bộ dáng, Mà hải vương cung đến đông hải bờ Thằng cấp khoảng cách có hơn hai vạn dặm Rất rõ ràng Vân bất lưu cũng không có chuyện trước cùng hải lão dược tiến hành tinh thần liên tuyến Có thể hải lão dược lại phàn phất có thể biết trước một dạng, Tỷ lệ dưới chứng ở đây nhiệt liệt đón lấy Rất rõ ràng là đã cảm giác được bọn hắn đến Từ hải vương cung mang theo một đội nhân mã xuất phát vượt qua hơn hai vạn dặm khoảng cách lấy hải lão duệ thực lực ba cái thời gian vậy khẳng định là muốn ba cái thời gian lấy vân bất lưu bọn hắn trước đó tốc độ đi tới vậy cũng tiếp cận vạn dặm xa rồi như thế tính toán hải lão duệ tinh thần lực cơ hội có thể nói là kéo dài ra rồi ba vạn dặm xa rồi mà cách này vẫn là bảo thủ nhất đoán chừng vân bất lưu cảm thấy hải lão duệ tinh thần lực Khả năng có thể kéo dài ra 4-5 vạn dặm xa. Thực lực này, hoàn toàn có thể nói là vượt qua hắn vân bất lưu gấp 2-3 lần rồi. Có thể thấy được, hải lão dù đúng là con tính cách ôn hóa lão yêu quái. Cũng không vì thực lực mình cường đại. Liền xem thường vân bất lưu bọn hắn. Hoặc là đối bọn. Hắn thể hiện ra cái gì khoan dung. Cho dù là đối mặt vân bất lưu giới thiệu nữ cử nhân cùng hoa thừa phong hai vị này sơn trưởng. Hải lão dù vậy đồng dạng là bộ kia ôn hóa thái độ. Cũng không có bất kỳ cái gì xem thường ý tứ. Kỳ thật nếu như vân bất lưu hiểu rõ hải lão dù trưởng thành lịch trình, vậy liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hải lão dù là trải qua đã từng chàng hảo kiếp kia, hắn biết rõ trước đây nhân loại tu sĩ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cho nên... theo hải lão duyệt. Cho dù hiện tại nhân loại xuống dốc rồi, nhưng bọn hắn muốn làm lại từ đầu quật khởi cũng không phải việc khó gì. Điểm ấy từ mấy chục năm qua thế giới loài người phi tốc biến hóa, liền có thể nhìn ra được. Hải lão duyệt không phải là loài kia mù quáng từ đại yêu loại. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền có yên lặng chú ý nhân loại phát triển, minh bạch bọn hắn từ trước đây loài kia mông muội trạng thái đến bây giờ. Rốt cuộc trải qua rồi cái gì? Bất quá ngắn ngủi mấy chục năm thời gian mà thôi, bọn hắn cũng đã bắt đầu có làm lại từ đầu quật khởi thế đầu. Hắn biết rõ yêu loại từ phổ thông giá thú đến trong cơ thể xuất hiện kim cốt siêu cấp mãnh thú. Cần thêm thời gian dài. Vậy rõ ràng một cái siêu cấp mãnh thú trưởng thành đến thiên cấp siêu cấp cử thú. Cần bao lâu? Càng rõ ràng hơn từ thiên cấp cử thú vượt qua hoang kiếp cần thêm thời gian dài tích lũy cùng ma luyện. Hải lão dù có thể nói là nhìn xem vân bất lưu từ một cái cái gì cũng không biết thanh niên. Một đường trưởng thành đến hiện tại cái này cấp bậc. Lần thứ nhất biết rõ vân bất lưu thời điểm là tại hải lão dù liên hợp nó hai vị lão hữu. Thi triển thuật pháp dập tắt một trận núi lửa thời điểm. Khi đó Vân Bất Lưu chẳng qua là một cái còn không có dính đến chân chính tu hành người bình thường. Lần thứ hai, lần kia hắn chủ động xuất hiện. Cùng Vân Bất Lưu gặp cách mặt. Mà khi đó, Vân Bất Lưu cũng bất quá chính là cái địa cấp tiêu chuẩn. Nếu như lúc ấy Vân Bất Lưu không có thể hiện ra tinh thần lực cùng thân thể mạnh yếu. Hải Lão Dược thậm chí sẽ cảm thấy hắn chẳng qua là vừa vặn đi vào tu hành nhân loại bình thường mà thôi. bởi vì vân bất lưu lúc kia trong cơ thể nguyên khí thật sự là quá yếu, vì thế hắn cố ý hiện thân, khoảng cách gần cảm thụ phía dưới vân bất lưu thân thể khí tức, xác nhận vân bất lưu đúng là địa cấp tu vi, trước sau tính toán, đoán chừng cũng liền ngắn ngủi ba năm năm thời gian đi một người bình thường, liền từ cái gì cũng không biết, biến thành một cách địa cấp tu sĩ. Cách này tu hành tốc độ đơn giản không cách nào tưởng tượng Mà để cho hắn càng thêm không cách nào tưởng tượng là Lần thứ ba nhìn thấy vân bất lưu thời điểm Vân bất lưu đã là một cái hoang cấp cao thủ Từ địa cấp tu vi Vượt qua thiên cấp Lại đến hoang cấp Vân bất lưu chỉ dùng ngắn ngủi không đến 40 năm thời gian Cái tốc độ này đơn giản nghe sợn cả người chớ nói chi là hải lão dược cách này lão yêu rồi Hải lão dù yên lặng tính toán phía dưới chính mình tu hành lữ trình. Từ nhỏ thời điểm có rồi một tia linh trí. Trải qua rồi tràng hảo kiếp kia bắt đầu. Đến trăm năm về sau. Từ ẩm tàng chỗ đi tới. Hắn vừa mới bắt đầu đi lên con đường tu hành. Đạt đến rồi một tia tổ tông huyết mạc biểu tặng. Chính thức bước lên tu hành đường. Trải qua rồi mấy trăm năm tiềm tu mới chậm rãi đi vào siêu cấp cử thú hàng ngũ. Mặc dù đi được so rất nhiều yêu loại đều muốn chậm chạp Có thể mỗi một bước ngược lại là đi được rất kiên cố Có thể dù nói thế nào Đó cũng là trải qua mấy trăm năm công phu Tại siêu cấp cử thú cái này cấp bậc bên trong Hắn một tổ chính là hơn ngàn năm Có thể lên ngàn năm giúp lòng tu hành Hắn yêu nguyên cảm giác vô pháp vượt qua cái kia khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ đến hoang kiếp Thế là hắn liền ngủ mấy trăm năm Yên lặng rèn luyện nguyên khí. Thẳng đến có rồi niềm tin cực lớn, lúc này mới bắt đầu đổ kiếp. Từ một cái tiểu huy đến vượt qua hoang kiếp có thể biến hóa thành người, hắn dùng hơn 2.000 năm thời gian. Cái tốc độ này tại bọn hắn yêu loại bên trong kỳ thật cũng là cực chậm tồn tại. Bất quá có thể giống hắn thế này hùng, lại là không có bao nhiêu. Trước đây cùng hắn cùng một chỗ trải qua trận kia hiếp nạn. Sau cùng tu vi có thành tựu. Cơ hồ tất cả đều tại độ hoang giếp thời điểm vẫn lạc. Điều này cũng làm cho hắn đối với độ hoang giếp có rồi một loại tiên thiên tính sợ hãi. Vậy vì thế, hắn mới một mực đè ép thực lực mình. Một mực yên lặng rèn luyện. Thẳng đến có nắm chắc mới dám đi nếm thử. Có thể nói, hắn là thế giới này yêu thú bên trong. Cái thứ nhất vượt qua hoang Diếp Có thể muốn nói thực lực. Hoặc là nói tu hành tốc độ. Lại cũng không là mạnh nhất một cái kia. Độ song hoang kiếp, hắn liền tiệm tu rồi mấy trăm năm, lúc này mới bắt đầu tại ngoại giới hoạt động. trầm rãi. Mấy ngàn năm thời gian thoáng một cách đã qua. Có thể hắn yêu nguyên còn ở vào hoang cấp. Ngoại trừ tu vi càng ngày càng sâu. Có thể cấp tiếp theo hồng cấp lại càng ngày càng để cho hắn cảm thấy khó mà nắm lấy. Có thể trái lại những nhân loại này bọn hắn tu hành tốc độ kia thật là làm hải lão dù cảm thấy tuyệt vọng. Đặc biệt là vân bất lưu cách này nhân loại triển hiện ra loại kia siêu nhanh tu hành tốc độ. Giống nữ cử nhân cùng hoa thừa phong. Hải lão dù ngược lại không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Bởi vì hắn biết rõ bọn hắn đều là sống lại thượng cổ tu sĩ. Cũng sớm đã bắt đầu tu hành. Mà Vân Bất Lưu thì lại khác kia thật là hắn trơ mắt nhìn xem trưởng thành. Cho nên, hải lão duyệt tại đối mặt Vân Bất Lưu thời điểm, nơi nào còn dám có cái gì khoan dung hắn thậm chí cũng không dám nói chính mình sống bao lâu. liền sợ bị người chây cười. Sơn giã nhàn Vân 49 chương 474 tựa như thánh đồ tiếp nhận thánh hỏa cũng chính bởi vì yên lặng chú ý Vân Bất Lưu. Hải lão ruột mới bắt đầu giống vân bất lưu thôi đồng nguyên thủy bộ lạc phát triển như thế. Học thôi đồng một cách trong biển yêu loại phát triển. Vậy vì thế mới có hải vương cung cùng hải yêu học viện sáng lập cùng phát triển. Hắn vậy khuyên qua hắn các vị lão hữu. Để bọn hắn vậy thử làm một chút sáng này học viện. Hỗ trợ yêu loại ở cái thế giới này đứng vững gót chân. Có thể không có yêu nguyện ý nghe hắn. Có là cảm thấy không cần thiết. Có là ngại phiền phức, có căn bản chính là khinh thường, mà có còn lại là đối với yêu loại lòng tin không đủ. Cảm thấy yêu loại không có cách nào cùng nhân loại so sánh. Nhân loại là tiên thiên tính bộ tộc có trí tuệ, mà yêu loại thì không phải vậy. Điểm này, yêu loại cùng nhân loại so sánh liền ở vào tuyệt đối thế yếu rồi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Bọn hắn chỉ cần trông coi chính mình một mẫu ba phần đất, nhân loại đừng đi quấy dày bọn hắn là được. Thật muốn đánh nhiếu đến rồi bọn hắn, vậy cũng đừng trách bọn hắn không khách khí. Còn như nói khống chế nhân loại, bọn hắn còn không có như thế ngại. Phái ra một ít đời sau, cùng nhân loại tạo mối quan hệ liền thành. Vậy vì thế, mới có cử thú trở thành những cái kia nhân loại bộ lạc thủ hộ thần. Nhân loại cùng cử thú ở giữa hài hòa ở chung. Hỗ trợ cùng tiến từng màn. Mà một ít tiểu bộ lạc, những cái kia hoang cấp lão yêu môn căn bản trướng mắt. Cho nên những cái kia tiểu bộ lạc bên trong thủ hộ thần càng nhiều là chính mình trải qua mấy đời người bồi dưỡng được tới. Ví dụ như đại xà thôn thủ hộ thần, cái kia màu đen cử xà, chính là chính bọn hắn bồi dưỡng. Còn như nói, những năm gần đây, Nhân loại dần có dần dần quật khởi su thí Cái này kỳ thật cũng là những cái kia lão yêu môn vui với nhìn thấy Bọn hắn cảm thấy bồi dưỡng yêu loại không nhìn thấy hy vọng bởi vì tốc độ quá chậm Thế nhưng nhân loại nếu như quật khởi tốc độ kia cũng nhanh Thế giới này đứng trước một vài vấn đề Những cái kia lão yêu môn kỳ thật vậy rõ ràng Chỉ là bọn hắn vậy không nghĩ tới biện pháp gì có thể giải quyết Vừa bắt đầu bọn hắn vậy không rõ ràng thượng cổ truyền tống trận tồn tại. Thẳng đến biết rõ sau đó. Mới tại các nơi tìm kiếm di tích. Cũng đem trong di tích khả năng tồn tại truyền tống trận cho triệt để phá hư. Có thể rất hiển nhiên cái kia phiến hắc hải chặn lại bọn hắn cuối cùng bước chân. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra được. Trước đây an nhiên vị kia đại huynh Xác thực con dò xét bọn hắn chỗ đứng cái kia phiến đại lục. Cái khác địa phương hắn cũng không rõ ràng. Có thể có thể tại như thế thời gian ngắn bên trong. liền dò xét qua cái kia phiến đại lục. Nói rõ an nhiên hắn đại huyên thực lực ít nhất cũng là hoang cấp cao đoạn. Thậm chí là đạt đến hồng cấp. Bởi vậy có thể suy đoán một cái. An nhiên thực lực. Đoán chừng ít nhất vậy tại hoang cấp. Thậm chí vậy có khả năng đến rồi hồng cấp. Chỉ là rất không may. Nàng đụng phải càng cường đại đối thủ Theo hải lão duyệt Nghinh đón đội ngũ Những học viên kia đám đạo sư Từng cách đi vào đầu kia do sóng nước ngưng tụ thành cầu thang chậm rãi đi vào mảnh này đáy biển thế giới Trên mặt biển nước biển trong chiều ở giữa cuồn cuộn mà đến Trên đỉnh lối đi bị nước biển bao trùm Thế nhưng trên mặt biển ánh nắng cũng không có biến mất Bọn chúng yêu nguyên xuyên thấu qua mặt biển chiếu xạ đến trong biển tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem cái này tại ánh mặt trời chiếu xuống đáy biển thế giới nhìn xem chung quanh cá bơi ở bên người trong nước biển bơi qua nhìn xem thành quần kết đội Lít nha lít nhít cá nhỏ ở trong biển như dòng nước du thoáng hết thảy nhìn đều là như thế mới lạ kia là có khác với lục vẻ đẹp biển cả vẻ đẹp rung động lòng người xuất nhân ý biểu Ai cũng không nghĩ tới cái kia mênh mông vô bờ biển cả phía dưới, thì ra là như vậy một cái thế giới. Có lúc, bọn hắn có thể nhìn thấy thành quần kết đổi cá bơi có lúc. Bọn hắn có thể nhìn thấy một ít hung mãnh mà cá lớn tại ở trong đó chụp mồi mà có lúc. Bọn hắn thậm chí thấy được cá lớn. Nguyên bản vẫn không cảm giác được đến những cái kia cá lớn lớn bao nhiêu. Nhưng khi những cái kia cá lớn từ bên cạnh bọn họ đi qua sau đó, Mọi người mới phát hiện Những cái kia cá lớn rốt cuộc lớn đến bao nhiêu Mà những thứ này cá lớn Thế mà còn không phải siêu cấp mãnh thú Nếu như là siêu cấp mãnh thú đâu Nếu như là siêu cấp cử thú đâu Đây quả thực phá vỡ bọn hắn trước kia tưởng tượng Tất cả mọi người trong đầu cũng không khỏi trồi lên một vấn Để như vậy Đây chính là biển cả sao nếu như vân bất lưu biết rõ Hắn khẳng định nói cho bọn hắn biết Không. Cái này cũng không tất cả đều là biển cả các ngươi chỉ là thấy được biển cả Mỹ lệ bao la hùng vĩ một mặt. Cũng không nhìn thấy nó nổi giận lúc mặt khác. Bất quá tại hải lão dù thao túng phía dưới, mọi người vậy không có cơ hội thấy cảnh này. Tất cả mọi người an an ổn ổn đứng tại sóng biển bên trên theo sóng biển không ngừng thúc đẩy mà nhanh chóng đi tới. Vân bất lưu thì cùng nữ cử nhân. Cùng với hoa thừa phong. ngồi lên rồi hải lão ruột rộng lớn xe thú cùng hải lão ruột trên xe chuyện phiếm cuối cùng vân bất lưu xuất ra vài cuốn sách đưa cho hải lão ruột hải lão đây là ta mấy năm nay tới biên soạn phủ lục chi thư còn có trước kia liền chỉnh lý tốt trận pháp chi thư hy vọng đối với các ngươi có thể có chỗ trợ giúp đối với tri thức truyền bá vân bất lưu không có chút nào keo hiệt Hắn tin tưởng không có tà áp trùng tộc chỉ có tà áp cá thể Tựa như trong nhân loại vậy đồng dạng sẽ không thiếu khuyết bài hoại Chỉ bất quá tại cái này tư tưởng vừa mới bắt đầu giải phóng nguyên thủy thời đại bên trong Lòng người lần nữa hỏng vậy hỏng không đến trình độ gì đi Ít nhất sẽ không xuất hiện đỡ lão gia gia lão nai nai còn muốn lấy lại tiền loại sự tình này Cũng sẽ không xuất hiện cái gì bức lương làm kỹ nữ loại sự tình này càng thêm sẽ không xuất hiện khi sư diệt tổ cách này suối quẩy sự tình hải lão nghe vậy thần sắc hơi hơi giật mình sau đó có chút thận trọng sửa sang ý quan thận trọng hai tay tiếp nhận phảng phất tựa như một cái thánh đồ tiếp nhận thánh hỏa đồng dạng đa tạ tiên sinh khẳng khái ta thay ước vạn trong biển con dân kính bái tiên sinh vân bất lưu sưởng sốt một chút tranh thủ thời gian nghiêng người Đem hắn đỡ dậy Vân bất lưu thế nào vậy không nghĩ tới Hải lão duyệt thế mà như vậy thận trọng Hắn thấy Cái này bất quá chỉ là vài cuốn sách mà thôi Học viện bên kia khắc bản không ít đâu có thể theo hải lão duyệt. Mấy bản này sách phân lượng hiển nhiên không vẻn vẹn là vài cuốn sách mà thôi Nữ cử nhân cùng hoa thừa phong cũng là một mặt không nói gì Cảm thấy hải lão duyệt có chút cố tình tư thái Cũng cảm thấy vân bất lưu đối với mấy cái này yêu quái. Có chút quá coi trọng. Mặc dù cái này hải lão dù xác thực mạnh hơn bọn họ. Nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc. Sớm muộn có một ngày có thể mạnh hơn những thứ này đại yêu. Tại thượng cổ lúc sau yêu quái cho tới bây giờ đều là nhân loại nô bục. Có thể ngấm lại vân bất lưu nguyên tắc xử thí. ngấm lại hắn truyền bá bình đẳng tự do chờ ý nghĩ. Nhìn nhìn lại lần này tùy hành cách kia hầu tử. Tựa hồ liền có thể minh bạch hắn hành động rồi. Nguyên lai hắn cái gọi là vạn tộc bình đẳng tựa hồ không hề chỉ nói là nói mà thôi. Còn như cái này hải lão duyệt cho bọn hắn cảm giác, phảng phất tựa như là đem vân bất lưu tôn làm thiên nhân một dạng. Loại thái độ đó, mặc dù không đến mức nịnh nọt, có thể quả thật có chút quá tôn sùng rồi. hải lão ruột tâm tư bọn hắn có chút vô pháp suy đoán luôn cảm thấy nhìn không giống tốt yêu có thể vân bất lưu lại không nhìn như vậy hắn chỉ cảm thấy hải lão ruột sở dĩ như vậy thận trọng đây là đối với tri thức khát vọng cùng tôn trọng cũng là đối với toàn bộ yêu loại tộc đàn tiền cảnh lo lắng dạng này già tốt yêu muốn nói hắn dụng ý khó dò cái kia khó tránh khỏi có chút quá chu tâm Sơn giã nhàn vân 49 chương 475 bị nhốt một cảnh mấy ngàn năm hải lão duyệt đối với hoan nghênh vân bất lưu bọn hắn những nhân loại này đến. Có thể nói thỉnh tình cực kỳ. Ăn uống từ không cần phải nói. Còn có ca múa thưởng thức. Đáng tiếc những thứ này nhóm người nguyên thủy không có như vậy văn nhã. Cũng không biết hải lão duyệt bài hát này múa thưởng thức là từ đâu học được. Có lẽ là từ một ít thượng cổ di tích ghi lại trung học tới đi mặc dù học được có chút tứ bất tượng. Thế nhưng cố này nhiệt tình lại không phải làm giả. Còn như nói tứ bất tượng. Chủ yếu là đối với đến từ địa cầu thôn vân bất lưu mà nói. Những thứ này ca múa cùng hắn trước kia từ truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong nhìn thấy qua so sánh. Đó chính là cảnh bã. Bất quá tại cái này nguyên thủy thời đại bên trong. Có thể có dạng này ca múa lấy cung cấp thưởng thức, đã coi như là cực kỳ khó khăn. Ít nhất so với những cái kia người nguyên thủy trắng hán khiêu đại thần đến, phải có đáng xem nhiều. Đặc biệt là những thứ này thân thể thân thể ưu mỹ hải yêu tinh thông, xác thực rất phù hợp vân bất lưu thẩm mỹ. Ở những người khác nhìn có chút không hứng thú lắm ca múa biểu diễn, vân bất lưu lại là thấy tràn đầy phấn khởi, say sưa ngon lành. Một bộ rất là hưởng thụ bộ dáng. Đương nhiên, hắn cũng biết, những thứ này hải yêu tinh thông kỳ thật đều là huyến thuật biến hóa ra tới. Các nàng bản thể, có lẽ là một cái ốt biển. Có lẽ là một cái chai biển. Thậm chí có thể là một đầu rắn biển. Thế nhưng Vân Bất Lưu cũng không ngại. Nhìn bề ngoài liền tốt thôi ai không có việc gì lúc này còn xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất a ăn no căng lấy không phải là cho dù biết rõ hồng phấn khô lâu. Nhưng nhìn phấn hồng chính là nha nhìn cái gì khô lâu A ai cũng biết kia là giả ai những học viên này trước khi tới. Liền đã nhận được vân bất lưu cảnh cáo. Không cần tại nhân ra địa bàn bên trên xấu mặt. Ra học viện. Vậy bọn hắn đại biểu cũng không phải là người. Mà là học viện, nếu là bọn hắn ở bên ngoài ném đi xấu, cái kia đi theo mất mặt, chính là học viện cùng đạo sư, cùng với bọn hắn Sơn Trường. Đây là tuyệt đối không cho phép, nếu ai ném đi xấu, vậy lần sau cũng đừng nghĩ cùng đi theo rồi. Cho nên tại Vân bất lưu cảnh cáo phía dưới, bọn hắn cũng biết những thứ này nhìn cùng nhân loại không có gì khác biệt người. Kỳ thật đều là huyến thuật biến thành một ít trong biển sinh vật. Chân chính có thể từ thú loại biến thành người chỉ có vượt qua hoang kiếp yêu loại mới có bản lãnh này. Toàn bộ hải vương cung cũng chỉ có vị kia hải vương có bản sự này. Ca múa kết thúc. Cơm nước no nệ. Phấn hồng thối lui. Những học viên kia cùng đám đạo sư liền bị từng cách đưa đi nghỉ ngơi. Ba quát nữ cử nhân cùng hoa thừa phong hai vị này học viện sơn trưởng. Chỉ có vân bất lưu cùng hải lão rượu rời đi trận địa sau đó tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Bọn hắn đi tới hải vương cung một chỗ hậu hoa viên. Trong hoa viên trồng một ít trong biển kỳ chân. Đủ loại san hô đắp lên đi ra một mảnh giả sơn trong lâm viên. Có ngũ quang thập sắc tạo biển tại theo đợt múa nhẹ. Vân bất lưu hỏi hắn. Ngươi đây là từ nơi nào học được hải lão rượu cười nói. Đây là từ một ít thượng cổ di tích bên trong nhìn thấy bích họa. Mặc dù bích họa phía trên họa không phải là trong biển lâm viên. Thế nhưng ta cảm thấy những cái kia họa rất có ý cảnh. Thế là liền đem những cái kia nối cây A. Đổi thành rồi những thứ này san hô cùng tạo biển. Lần nữa suýt lấy minh châu vật làm nền. Vân bất lưu mỉm cười nói. bố trí được rất không tệ hải lão xem tới cũng là hiểu được hưởng thụ chi yêu a hải lão dù nhìn không được cười lên cuối cùng lắc đầu than nhẹ mấy ngàn đến tiến cảnh tu vi khó khăn ta đối với tấn cấp hồng cấp đã không ôm cái gì hy vọng khách quan nhân loại chúng ta yêu loại ưu thế lớn nhất ngay tại ở tuổi thọ kéo dài có lẽ phổ thông giá thú không so được có thể một khi đi lên con đường tu hành Chúng ta tuổi thọ liền phải so với nhân loại lớn lên nhiều Đặc biệt là chúng ta loại này vốn là lấy tuổi thọ kéo dài mà lấy xưng rùa loại yêu quái Cho nên Không tìm một ít chuyện giải trí một cái chính mình Yêu sống độ khó A Vân bất lưu khẽ vuốt cầm Nói ra Xác thực như thế muốn tấn cấp hồng cấp Xác thực không phải là dễ dàng như vậy Những năm gần đây Mỗi lần thiên lôi cùng một chỗ Ta liền sẽ trốn vào lôi đình bên trong. Đi cảm ngộ lôi đình chân chính huyền bí. Có thể qua nhiều năm như thế. Yêu nguyên vẫn là tiến cảnh chậm chạp. Hải lão dù có chút u oán nhìn xem vân bất lưu. Có chút muốn đánh người. Nhưng cũng không dám đối với vân bất lưu bất kính. Không phải là đánh không lại vân bất lưu. Mà là cảm thấy không thể đối với truyền thụ tri thức người bất kính. Cuối cùng. Hải lão dù chỉ có hai mắt đấm lệ mông lung đang nhìn hắn. Tiên sinh! Ngươi biết ta vây ở hoang cấp cảnh giới này. Bao lâu sao nói nhiều rồi đều là nước mắt. Thế là hải lão dù cuối cùng nước mắt tuôn đầy mặt rồi. Bản thân xuất sinh đến bây giờ có ký ức đến nay đã vượt qua gần vạn xuân thu. Cho dù đối với chúng ta rùa loại mà nói. Tuổi thọ hơn vạn năm cũng không phải là việc khó. có thể bị khốn ở một cảnh mấy ngàn năm ngươi biết ta có bao nhiêu giày vò sao ngươi biết ở trong đó tư vị sao hải lão ruộng nói nói liền biến thành anh anh quái phảng phất tại hướng hắn lên án ngươi đối với loại này khốn cảnh căn bản hoàn toàn không biết gì cả nhìn xem hải lão duệm như thế thương tâm đức ruột bộ dáng vân bất lưu có chút mắt trợn tròn Khóe môi không khỏi nhẹ nhàng run rẩy đồng thời cũng có chút không hiểu Có thể rất nhanh rồi lại có chút thoải mái. Nếu như dựa vào thời gian chậm rãi mài liền có thể mài thành cấp vũ trụ đừng đại cao thủ. Vậy cái này thế gian. Cấp vũ trụ đừng đại năng liền sẽ không chỉ là phượng Mao lân giác, Mà là hàng thông thường rồi. Đến rồi hoang cấp, sau đó cảnh giới đều phải dựa vào ngộ. Hiểu được. Vậy liền có thể một đêm vọt cảnh. Ngộ không thấu. Vậy liền ngàn năm khó có tiến thêm. Thậm chí khả năng bởi vì số tuổi thọ tới gần mà tu vi suy yếu, Mà muốn ngộ ra giữa thiên địa đủ loại nhìn không thấy sờ không được pháp tắc lực lượng. Chuyện này đối với ngộ tính yêu cầu cao bao nhiêu. Có thể nghĩ. Từ xưa đến nay tu hành giả như cá giết sang sông. Nhưng chân chính có thể đi đến cuối cùng người lại có mấy có vài người một đời đều bị vây ở thiên cấp không được tiến thêm. Bị nhốt hoang cấp không được tiến thêm người. Lại coi là cái gì cho nên. Hắn vân bất lưu tại hoang cấp ngồi chờ vài chục năm thời gian. Thật không tính là gì. Muốn minh bạch những thứ này sau đó. Vân bất lưu liền không ở than thở chính mình rồi. Mà là có chút đồng tình lên hải lão dưỡng tới. Bị nhốt một cảnh mấy ngàn năm. Nếu đổi lại là chính mình. Không tìm chút việc vui. Không phải điên rồi không thể. Cho nên giống hắn loại này. Thể chất đặc thù. thật thật không phải là vô dụng thể chất, mà là chân chính ngút trời kỳ tài. Bởi vì chỉ cần không ngừng thu hút năng lượng, thân thể của hắn tế bào liền có thể tự chủ tiến hóa. Cho dù là đến rồi hoang cấp, thân thể của hắn tế bào cũng có thể tiến hành hai lần tiến hóa. Mặc dù đây là nhục thân tiến tới hóa, không phải là cảnh giới bên trên nhảy vọt. Có thể cùng so sánh... Yêu nguyên vẫn là có thể cảm giác được chính mình rõ ràng có tiến bộ Vậy liền rất tốt A so sánh hải lão dù cái này mấy ngàn năm vô pháp tấn cấp bất hạnh lão uy yêu Vân bất lưu cảm thấy Chính mình có được loại thể chất này Ngược lại không phải là một chuyện xấu Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân phi thường may mắn tại chính phát hiện thân thể khi có chuyện Có an nhiên cách này thiên lan giới tu hành giả nói cho hắn biết loại này thể chất đặc thù Để cho hắn không đến mức nản lòng thoái chí. Tại hắn cảm thấy mình tiến cảnh trở nên chậm chạp. Tu hành lính ngộ nhiều năm như vậy yêu nguyên không bắt được trọng điểm thời điểm. Lại có hải lão dùng cách này thảm nhất tu hành giả hiện thân thuyết pháp. Cho hắn đánh một thuốc thuốc trở tim. Vân Bất Lưu đều muốn cho hắn ban phát một thế kỷ tốt nhất Lão Nhân Thượng Sơn Giã Nhàn Vân 49 chương 476 thỉnh thế tàn lùi phía sau bi thương trải qua cùng Hải Lão ruột một phen chuyện phiếm. Vân Bất Lưu vậy từ Hải Lão ruột nơi đó biết được. liền Hải Lão ruột biết những cái kia hoang cấp Lão yêu quái. Trên cơ bản đều là tấn cấp có mấy trăm hơn ngàn năm. ngoại trừ hắn bên ngoài. Còn có một cái tải hoang cấp ngây người sắp tới 3.000 năm già xà yêu. Cái kia già xà yêu hang ồ. Chính là phía nam cái kia phiến minh mông vô bờ vạn dặm đầm lầy lớn. Chân lê bộ là cái kia linh xà, là cái kia già xà yêu đời sau một trong. Nhưng mà, những thứ này đám lão yêu quái vậy đồng dạng không thể tấn cấp hồng cấp. Cũng không biết có phải hay không mảnh này thiên địa đối bọn hắn những thứ này yêu loại. tồn tại một loại nào đó hạn chế vẫn là thế nào hải lão ruột luôn cảm giác mảnh này thiên địa đối bọn hắn yêu loài tràn đầy áp ý vân bất lưu biết rõ thế giới này là tồn tại thiên đạo cho nên tại hải lão ruột thống khổ phiền muộn hơn nói đến mảnh này thiên địa đủ loại không phải là lúc vân bất lưu ngăn trở hắn sau đó chỉ chỉ bầu trời huế mạc như thâm lắc đầu cuối cùng Vân bất lưu lại hỏi hắn Các ngươi yêu loại truyền thừa Không đều là thông qua huyết mạch tới truyền thừa sao cái kia Vì sao yêu loại đám tiền bối không đem chính mình lính ngộ vậy Cùng nhau truyền thừa tiếp hải lão dù sao động ngẩng đầu lên Nói Ngươi vậy cho tới bây giờ cảnh giới này rồi Lính ngộ lâu như vậy pháp tắc lực lượng Có thể để ngươi dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra ngươi có thể miêu tả đạt được sao nhìn thấy vân bất lưu thần sắc ngạc nhiên hải lão ruột không khỏi than nhẹ lên những vật này đều phải dựa vào riêng phần mình lính ngộ đám tiền bối tự nhiên có đem lính ngộ chi pháp truyền thừa xuống có thể bọn hậu bối nếu như thông qua loại phương thức này liền có thể tùy tiện lính ngộ ra thuộc về mình đồ vật vậy cách này thế gian Sẽ còn sợ không có loại kia đại năng nhiều đời trồng chất xuống tới. Luôn có thể tích tụ ra một ít tới đi vân bất lưu ngấm lại. Cũng cảm thấy có chút đạo lý. Mặc dù hắn tại lôi đình bên trong lính ngộ nhiều năm như vậy. Có thể thật gọi hắn đem loại kia cảm thụ nói một hai ba tứ xuất đến. Hắn vậy rất khó đem loại kia lính ngộ dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra. Mà lại mỗi một lần tiến nhập lôi đình bên trong tiến hành cảm ngộ thời điểm. Mỗi một lần cảm giác đều có chỗ khác biệt Tựa như thế gian này không có một mảnh giống nhau lá cây đồng dạng Lôi đình, vậy đồng dạng không có một đạo là giống nhau Thế nhưng bọn chúng hình thành phương thức Lại là đồng dạng Tựa như khác biệt lá cây Trưởng thành phương thức đều là bởi vì chỉ riêng cùng tác dụng đồng dạng Tựa như khác biệt chương trình quay về là nhất sơ tồn chứ đơn vị đều là không cùng một đồng dạng Mà cái này tu hành lính ngộ quá trình Chính là thông qua đủ loại này biểu tượng Nhìn ra cấp độ sâu pháp tắc lực lượng vận chuyển cung cấu thành Tức chính là có người nói cho bọn hắn thế nào đẩy ngược Thế nào đi nhìn ra Vậy cũng đồng dạng cần bọn hắn tự mình đi trải nghiệm Đi lính ngộ Tựa như biết rõ một một hay Thế nhưng đồng dạng cần minh bạch Vì sao một một sẽ là tương đương hay Mà không phải tương đương những vật khác đồng dạng. Mà rất rõ ràng là lính ngộ pháp tắc lực lượng. Muốn so minh bạch một một hai càng thêm thâm ảo. Đây là đang thăm dò đại đạo. Là tại phá giải đại đạo huyền bí. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này. Cho nên độ khó mới có thể càng thêm lớn đi rốt cuộc. Thế giới này là có thiên đạo tồn tại. Nếu như thiên đạo vậy đang sợ thương sinh nhìn trộm đến nó chân chính huyền bí. Tự hành ngăn cản mọi người thăm dò đâu nếu thật là dạng này Như thế Những cái kia hoang cấp lão yêu môn Một mực vô pháp tấn cấp hồng cấp Liền hoàn toàn nói thông được rồi Có thể kể từ đó Vân bất lưu liền thay mình lo lắng rồi Nếu như tất cả những thứ này thật là thiên đạo trong bóng tối áp chế thương sinh vạn linh Vậy hắn có thể làm sao tất cả những thứ này kết quả là Có thể hay không đều là lấy giỏ chút mà múc nước công giá chàng đâu có thể nghĩ muốn lại không quá đúng. Rốt cuộc thượng cổ lúc sau. Viễn siêu hoang cấp tu vi tu sĩ. Vừa nắm một bó to. Thậm chí có thể nói là hoang cấp không bằng chó, hồng cấp đi đầy đất rồi. Điểm ấy không phải là vân bất lưu đoán mò, mà là từ nữ cử nhân cùng hoa thừa phong nơi đó biết được. Nữ cử nhân nói thế nào cũng là hoang cấp tu sĩ. Mặc dù vừa bắt đầu là thiên cấp Nhưng nàng thế nhưng là đem say rượu thư sinh bọn hắn Những tồn tại này xem như thần tượng đồng dạng tới sùng bái Hoa thừa phong cũng là như thế Thế nhưng giống hắn loại tu vi này Hắn thấy Cùng tỉ tỉ của hắn hoa phượng linh so sánh Lại như đon đóm cùng trăng sáng Có khác nhau một trời một vực Nhưng mà Giống say rượu thư sinh Hoa Phượng Linh còn trẻ như vậy tuấn tú ngạn. Cũng chỉ là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất mà thôi. Bọn hắn mạnh bao nhiêu cái kia thế hệ trước các thiên tài đâu già hơn một đời đâu có thể tưởng tượng. Thời kỳ thượng cổ. Tại hảo kiếp chưa lên thời điểm. Kia là cỡ nào tu hành thỉnh thế nhìn nhìn lại bây giờ. Hoang cấp tựa hồ cũng muốn tới đầu. Đây là cái dạng gì bi thương cảnh tượng có thể cho dù là tiền cảnh đáng lo. Thời gian nên qua còn phải qua. Tu hành nên tu còn phải tu. Hôm sau trời vừa sáng, vân bất lưu liền dẫn lính mọi người theo hải lão duyệt tiến về trước hải yêu học viện. Từ hải lão ruột bộ kia thoải mái trên nét mặt. Rất khó coi ra tối hôm qua tại hải vương cung trong hậu hoa viên khóc ròng ròng. Ruột gan đứt từng khúc. Thậm chí lên án mạnh mẽ lão thiên bất công lão nhân sẽ là hắn. Nếu như không phải là vân bất lưu lúc ấy ngăn đón hắn Đoán chừng vị này kiềm chế nhiều năm lão yêu quái Còn không biết sẽ tiếp tục trách mắng cái gì lời khó nghe tới đâu Có lẽ là tối hôm qua phát tiết một trận Trong lòng nhiều năm tích tụ cuối cùng quét qua mà đi Cho nên hắn thần sắc nhìn mới có thể càng thêm thư sướng đi tóm lại Hải lão dù sáng sớm liền tràn đầy phấn khởi mà mời mọi người đi hải yêu học viện đi thăm So sánh hải lão duyệt, thiên thương học viện cùng vạn kiếm học viện học viên cùng đám đạo sư. Vậy đồng dạng là tràn đầy phấn khởi. Bọn hắn đã sớm muốn nhìn một chút cái gọi là hải yêu học viện rồi. Đi tới sánh biển bên ngoài hải yêu học viện cho mọi người ấn tượng đầu tiên chính là lớn. Thiên thương học viện bởi vì nữ cử nhân khẩu người còn tại đó, cho nên kiến trúc đều hướng lớn bên trong xây. nhưng bây giờ cùng hải yêu học viện so sánh yêu nguyên vẫn là có một loại tiểu vu gặp đại vu cảm giác ngoại trừ lớn thứ hai ấn tượng chính là hoa lệ mặc dù không có giường cột chạm trổ vậy không có ngọc xây kim khảm có thể tất cả mọi thứ bố trí đều cho người ta một loại trắng lệ vàng son lộng lấy cảm giác đặc biệt là trong kiến trúc đủ loại minh châu khảm nảm đủ loại quang tuyến giao thoa hội tụ Càng để cho người có dũng khí đưa thân vào giống như mộng ảo cảm giác. Thẳng đến cùng hải yêu học viện đám học sinh tiến hành giao lưu thời điểm. Thiên thương học viện cùng vạn kiếm học viện đám học sinh. Lúc này mới tìm về một chút tự tin. Hải yêu học viện đám học sinh. Tất cả đều là nhân loại bộ dáng Có thể tất cả mọi người rõ ràng. Cách này kỳ thật đều là giả tưởng Là huyến thuật cùng biến hình thuật kết hợp. Thuật này pháp. Bọn hắn Vân Sơn trưởng liền có thể thi triển Tùy bọn hắn cùng nhau đến đây hầu tử Lúc này chính là một bộ nhân loại bộ dáng Có thể đây chỉ là cải biến một cái dung mạo Mà vô pháp cải biến khí tức Bởi vì thi triển cách này huyến thuật cơ sở chính là tinh thần lực Tinh thần lực vô pháp cải biến Khí tức liền vô pháp cải biến Cho nên cùng hầu tử người quen biết Cho dù là hầu tử đem bề ngoài cải biến Có thể yêu nguyên vẫn là có thể liếc mắt liền nhận ra hắn. Trên lý luận thảo luận giao lưu. Hải yêu học viện đám học sinh cũng không e ngại bọn họ. Thậm chí đối với vân bất lưu chỗ đề xướng những tư tưởng kia cùng lý niệm. Những học viên này đều có thể cùng thiên thương học sinh ngang hàng. Cũng chính bởi vì lần này lý niệm. Để cho thiên thương học viện đám học sinh đối với hải yêu học viện đám học sinh có rồi rất không thể cảm quan. Rốt cuộc đây đều là bọn hắn thiên thương học viện chỗ đề xướng lý niệm. Mà tới được thực tiễn khóa, hải yêu học viện trên cơ bản liền ở vào bị treo lên đánh xấu hổ vị trí. Sơn giã nhàn vân 49 chương 477 lão hỏa bạn nhóm đều sợ ngây người cái gọi là thực tiễn khóa. Kỳ thật chính là đấu pháp. Tam phương phái ra riêng phần mình xuất chúng nhất học viên. Tiến hành một phen tỉ thí. Mặc dù vạn kiếm học viện cùng thiên thương học viện một đạo đến đây Có thể đây là ba tòa học viện ở giữa tỉ thí Mà không phải người loại cùng yêu loại ở giữa so đấu Cho nên Do vân bất lưu cùng nữ cử nhân Cùng với hoa thừa phong quyết định Cuối cùng thương lượng với hải lão rủi rồi một phen sau cùng quyết định do phương thức như vậy tới tiến hành tỉ thí Tỉ thí có đấu văn cùng đấu võ Đấu văn chính là tỷ thí trận pháp cùng phù lục. Hải yêu học viện bên này kỳ thật vậy có dạy phù lục. Chỉ bất quá dạy đến. Không phải là rất hệ thống. Bọn hắn phù lục tri thức. Là hải lão dự dạy. Mà hải lão dự phù lục tri thức. Là từ cùng vân bất lưu giao lưu bên trong chiếm được. Khi đó vân bất lưu. Còn chưa chỉnh lý ra phù lục chi thư. Cho nên cùng hải lão dù giao lưu thời điểm cũng không thành thể hệ. Cho nên tại tỉ thí phía dưới. Bất luận là vạn kiếm học viện vẫn là hải yêu học viện. Tại trận pháp cùng trên bùa chú mặt. Đều không phải là thiên thương học viện đối thủ. Đấu văn sau đó là đấu võ. Đấu võ rất đơn giản chính là đánh. Có thể có các vị hoang cấp đại lão tòa chấn ở đây. Các học viên chính là đánh cho lần nữa hung áp. Cũng căn bản không có cơ hội đánh ra chó đầu ấp đến. Tất cả mọi người là chạm đến là thôi. Tuy nói văn vô đề nhất. Võ vô đề nhị. Nhưng kỳ thật tỉ thí xuống tới liền có thể phát hiện. Thiên thương học viện thực lực tổng hợp. Muốn so vạn kiếm học viện cùng hải yêu học viện đều mạnh mẽ. Mặc dù tam đại học viện nổi trội nhất mấy cái kia. tu vi đều tương đương. Đấu pháp thời điểm. Nếu như không liều sống chết mà nói Rất khó nói ai liền nhất định có thể thắng Có thể liền từ thực lực tổng hợp đến xem thiên thương học viện vẫn là theo có ưu thế áp đảo Điểm ấy hoa thừa phong cùng hải lão ruột đều phải đến thừa nhận Bất quá nữ tự nhân còn lại là âm thầm may mắn May mắn không có mang năm lớp 6 học viên đến đây Bởi vì năm lớp 6 học viên đều là mới từ đều đại bộ lạc thu đi lên Mặc dù bọn hắn tại riêng phần mình bộ lạc bên trong đều là thuộc về hàng đầu cái kia một bộ phận Nhưng bởi vì đều đại bộ lạc ở giữa dạy học trình độ cao thấp không đều Cho nên những học viên kia trình độ vậy đồng giảng có chênh lệch chút ít Nếu là đem năm lớp 6 học viên mang đến cái kia thiên thương học viện khẳng định phải ở trên đây mất điểm Đây là một cái tai hại mà lại là một cái rất khó giải quyết tai hại Trừ phi khôi phục trước đó loại kia phương thức Đem tất cả bộ lạc bọn nhỏ từ nhỏ liền đưa đến thiên thương học viện đi. Có thể nếu như vậy làm đó chính là mở lịch sử chuyển xe rồi. Sự thật vậy đã chứng minh. Từ năm lớp 6 bắt đầu tiến nhập thiên thương học viện. Những hải tử kia mặc dù có chút yêu nguyên vẫn là nghĩ nhà cảm xúc nồng đậm. Có thể so sánh tám tuổi đại hài tử mà nói. Đã tốt hơn nhiều. Tỷ thí kết quả để cho thiên thương học sinh kiêu ngạo có thể thể diện bảo tồn. Cũng làm cho hải yêu học viện học sinh có chút không mấy vui vẻ. Ngược lại là vạn kiếm học viện ở vào ở giữa. Cảm giác không lớn. Có thể hải lão rượu làm đông hải hải vương. Hải yêu học viện sơn trường. Cùng các học viên nói thẳng yêu loại cùng nhân loại khác biệt. Nói thẳng học viện cùng học viện ở giữa trinh lịch. Cho các học viên phân tích miễn cứng một phen sau đó. liền tán thưởng một phen thiên thương học viện cùng vạn kiếm học viện các học viên. Sau đó mọi người liền tất cả đều vui vẻ rồi. Đồng thời, thiên thương học viện cùng vạn kiếm học viện đám học sinh. Khi biết nhân loại ưu thế cùng yêu loại ưu thế sau đó. Vậy thu hồi đối với những cái kia yêu loại lòng khinh thường. Xác thực, yêu loại tu hành tốc độ rất chậm. thế nhưng bọn hắn tuổi thọ phổ biến so với nhân loại dài bọn hắn có là thời gian tới chậm rãi rèn luyện chính mình tu vi cùng kỹ nghệ mà nhân loại thì lại khác mà lại yêu loại thân thể so với nhân loại muốn mạnh trong cơ thể của bọn họ tồn chứ nguyên khí cũng muốn so với nhân loại tới nhiều thật muốn đánh đánh lâu dài kỳ thật vẫn là yêu loại có ưu thế lại thêm hải yêu học viện thành lập nhiều năm Vậy không có thiên thương học viện dài. Hơn nữa còn là học thiên thương học viện. Cho nên đệ tử không bằng sư phụ. Cũng thuộc về bình thường. Kỳ thật không cần nhục trí. Hải lão dù còn nắm vân bất lưu đã từng đã nói với hắn một câu động viên mọi người. Câu nói này hải lão ruột rất la thích. Đó chính là đệ tử không cần không bằng sư. Sư không cần hiện tại đệ tử. Cho nên học tập thiên thương học viện mà khởi đầu hải yêu học viện Hải lão dùng xem như sơn trường Vậy thường nắm câu nói này động viên hắn các học viên Bây giờ lấy thêm những lời này đến an ủi những cái kia Tại trong tỉ thí thất bại các học viên Hiệu quả ngược lại là rất không tệ Sau đó thời gian Thiên thương học viện cùng vạn kiếm học viện học viên Cùng với đám đạo sư liền gia nhập hải yêu học viện Tiến hành trong vòng một tháng giao lưu cùng học tập. Thiên thương học viện cùng vạn kiếm học viện đám đạo sư cũng sẽ lên đài dạy bảo những cái kia hải yêu đám học sinh. Mà hải yêu học viện đám đạo sư khi đi học. Thiên thương học viện cùng vạn kiếm học viện đám học sinh. Vậy đồng dạng sẽ ở dưới đài nghe giảng, Mọi người thái độ đều rất tích cực, rất súng vọc, học tập bầu không khí tương đối nồng hậu dày đặc. Điều này cũng làm cho hải lão rụt cùng hoa thừa phong bọn hắn ý thức được Loại này giao lưu học tập phương thức Vẫn là có rất không tệ một mặt Thế là mọi người vừa thương lượng liền định ra hàng năm tới một lần dạng này giao lưu học tập cơ hội Năm nay nếu tại hải yêu học viện cử hành Cách kia sang năm liền từ thiên thương học viện bắt đầu Đối với cách này, nữ cử nhân vậy không có gì gì nhỉ Nàng vậy đồng dạng thấy được tích cực một mặt. Mà tại các học viên dung nhập loại học tập này bầu không khí thời điểm. Vân bất lưu thì cùng hải lão duyệt Cùng với nữ cử nhân. Hoa thừa phong ba cái vậy tại hải lão duyệt hoàng cung trong hậu hoa viên vừa uống rượu vừa giao lưu lên mỗi người bọn họ tu hành tâm đắc. Kỳ thật đến rồi bọn hắn loại tầm thứ này. Tương hỗ ở giữa giao lưu ý nghĩa nói nhỏ không nhỏ. Có thể nói lớn kỳ thật cũng không lớn, bởi vì bọn hắn lẫn nhau tu hành phương hướng cũng không giống nhau. Vân bất lưu lính ngộ là lôi đình huyền bí, mà hoa thừa phong còn lại là thuần túy kiếm tu. Lính ngộ pháp tắc lực lượng là kiếm chi đạo, nữ cử nhân càng thêm đặc thù. Nàng lính ngộ là lớn nhỏ ở giữa biến hóa pháp tắc, mà hải lão dù lính ngộ còn lại là thủy lực lượng. Có thể thường thường có lúc tu hành vật này lại là có thể loại suy. Chỉ tiếc bốn người trao đổi một phen sau đó cũng không thể đụng nhau ra cái gì tương ứng hỏa hoa. Thế là Vân Bất Lưu liền cùng bọn hắn nhấc lên Hắc Hải sự tình. Những năm gần đây, ta một mực tại đầu kia đường ven biển bên trên yên lặng bố trí trận pháp. Bây giờ đầu kia mấy vạn dặm đường ven biển đã bị hơn hai vạn tòa thật to nho nhỏ, nhỏ trận pháp bao trùm. Làm vân bất lưu phong khinh vân đảm mà nhắc tới hắn cái này cơ kiến cuồng ma một dạng điên cuồng hành động vĩ đại lúc. Hải lão dù ba người bọn họ đều sợ ngây người. Đây cũng quá mẹ nó nói nhảm ai nhưng nhìn vân bất lưu bộ kia lạnh nhạt tự nhiên thần sắc. Bọn hắn liền cảm giác. Đây không phải là vân bất lưu tại nói hưu nói vượn. Chỉ là suy nghĩ một chút bố trí hơn hai vạn tòa trận pháp công trình lượng. Bọn hắn liền không khỏi âm thầm liếu lưới không thôi. Gia hỏa này, còn là người sao vân bất lưu để bọn hắn tiêu hóa một hồi lượng tin tức sau đó. Tiếp tục nói, có thể ta cảm thấy, lớp không bằng khai thông. Nếu như trong hắc hải hải thu chuẩn bị tiến công lục địa, chỉ bằng vào những cái kia trận pháp, còn chưa đủ bảo hiểm. Cho nên ta nghĩ có phải hay không tại cái kia mấy vạn dặm đường ven biển bên trên thành lập được một ít thành trại. Hoa thừa phong khó hiểu nói. Chẳng lẽ dùng trận pháp phòng thủ. Còn không bằng bởi vì phòng thủ vân bất lưu gật đầu nói. Trận pháp xác thực không bằng người. Bất quá thành lập thành trại. Ta kỳ thật còn có một phương diện khác suy nghĩ. Chính là luyện binh Sơn Giã Nhàn Vân 49 chương 478 cách này liên quan rùa đen chuyện gì luyện binh. Kỳ thật chính là để cho những học viên kia tại tốt nghiệp sau đó. Tới kiến thức một cách hắc hải những cái kia hải thú. Đi cảm thụ một chút hắc hải mang đến uy hiếp cùng kinh khủng. Kể từ đó. Cũng không trở thành tại tương lai một ngày nào đó. Hắc hải hải thú thật tấn công vào nhân loại lục địa lúc. Đột nhiên bị người ta đánh cái trở tay không kịp. Thất kinh. Hoa Thừa phong có chút lo lắng nói. Tiên sinh. Người có hay không nghĩ tới. Hắc hải chủ nhân có thể ảnh hưởng tâm trí người. Nếu là tiến về trước nơi đó chấn giữ các học viên bị đen tối ăn mòn làm sao bây giờ vân bất lưu còn chưa trả lời. Nữ cử nhân đắc hử nói. Chẳng lẽ bởi vì địch nhân cường đại. Chúng ta liền phải giống rùa đen rút đầu đồng dạng co lên não đại cẩu thả còn sống sao? Hải lão duyệt, ngươi nói liền nói. Cách này liên quan rùa đen chuyện gì nữ cử nhân hoàn toàn không có ý thức được chính mình nói sẽ ám chỉ đến hải lão duyệt trên người. Tiếp tục nói ra. Như thế sợ chết. Cái kia tu hành làm gì dùng chúng ta khai sáng học viện. Thì có ít lời gì nữ cử nhân trước đây thế nhưng là lòng cao hơn trời. Nghĩ đến tương lai có một ngày phản công trở về Đem đã từng hủy diệt đi nơi này thiên địa văn minh cái kia phe thế lực cho diệt đi Mặc dù biết rõ loại ý nghĩ này tưởng như con kiến lay đại thụ đồng giảng rất thật đáng buồn buồn cười Nhưng nàng chính là nhìn không được giảng này mơ màng liền như là vân bất lưu trước đây cùng nàng nói câu nói kia đồng giảng Người nếu là không có mộng tưởng Cái kia còn sống cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào chỉ là nàng cũng không biết rõ. Nói cho nàng câu nói này người. Kỳ thật rất hướng tới cá ướp muối sinh hoạt. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, mắt cũng là vì có thể có được cá ướp muối đồng dạng sinh hoạt. Nhưng ở nữ cử nhân xem tới, Vân Bất Lưu cùng nàng là có cộng đồng mục tiêu cùng giả vọng. Nguyên bản hắn cho rằng Vân Bất Lưu không làm sơn trưởng. Không đi học viện giảng bài làm đạo sư Là muốn đều ở nhà lười biếng Hiện tại mới minh bạch Nguyên lai hết thảy đều là nàng hiểu lầm rồi Vân bất lưu cũng không có lười biếng Mà là tại vì giải quyết hắc hải vấn đề mà yên lặng cố gắng Giờ khắc này Vân bất lưu cách này người lùn nhỏ dáng người trong lòng nàng trở nên vô cùng vĩ ngạn lên Nàng cảm thấy mình còn chưa đủ hiểu rõ vân bất lưu Đây là một cách la thích làm Quá nhiều tại nói nam nhân. Dạng này nam nhân. Dễ dàng để cho người ta cảm thấy trong lòng an tâm. Để cho người ta lại thêm có cảm giác an toàn. Hắn cũng không phải quên rồi hắn mục tiêu cùng giả vọng. Chỉ là đưa chúng nó để ở trong lòng. Sau đó yên lặng nỗ lực chính mình cố gắng. rèn luyện tiến lên. Nguyên bản dưới cái nhìn của nàng ngày càng bình thường thân ảnh bây giờ đột. Nhìn lại quang mang vạn trưởng đi lên. Cho nên, hoa thừa phong hơi chút nhằm vào, nữ cử nhân lập tức tựa như bùng nổ cánh rồi một dạng. Bất quá những lời này vậy đúng là nữ cử nhân đáy lòng muốn nói, mà không phải cố ý nhằm vào hoa thừa phong. Nếu như ngay cả hắc hải vấn đề đều vô pháp giải quyết. Vậy tương lai liền lấy cái gì đối mặt những khả năng kia hàng lâm giới khác tu sĩ chẳng lẽ phải quỳ dưới đất xin hàng. cầu thả còn sống sao nàng làm không được không thể tự do thoải mái còn sống Vậy liền oanh oanh liệt liệt mà đi chết như thế Mới không coi là bôi nhỏ nàng dòng họ Mới không coi là bôi nhỏ nàng bây giờ mà thân phận Đây chính là nữ cử nhân đáy lòng ý nghĩ Đây là một cách nguyên bản liền tính như liệt hỏa nữ tử Chỉ là hiện thực không để cho nàng đến không thu hồi nàng cháy rực tính tình Cùng nói duyệt sắc mà làm một tên sơn trưởng Vân bất lưu ho nhẹ phía dưới. Nói, đen tối ăn mòn kỳ thật cũng không đáng sợ. Ta có biện pháp có thể giải quyết vấn đề này. Trên người hắn có được công đức ánh sáng chính là những cái kia đen tối năng lượng khắc tinh. Nghĩ đến, nữ cử nhân cùng hoa thừa phong thậm chí là hải lão ruột trên thân đều có vật này. Có lẽ bọn hắn đã phát hiện, vậy có lẽ bọn hắn còn toàn vẹn không biết. Hải lão dựa nhẹ gật đầu, khẽ thở dài, không khỏi không cảm khái tiên sinh thật là đại thủ bút. Có thể ta có một vấn đề. Nếu như Hắc hải tiến hành phương hướng không phải là phía đông đâu nghe tiên sinh lời nói. Hắt hải phía tây. Là một mảnh tinh la mật bố hòn đảo. Nếu như là Hắc hải đến bên kia khuyết trương đâu vân bất lưu gật đầu nói. Đây cũng là hôm nay ta nhắc tới chuyện này nguyên nhân thứ hai. Ta chuẩn bị để cho các ngươi hỗ trợ. Tiếp tục luyện trí trận cơ. Để ta tới khắc họa trận pháp cấm chế. Ta muốn đem hắc hải tất cả đều vây quanh, ngay tại phía đông mở mấy đảo lỗ hồng. Đây là một cái ý nghĩ điên cuồng, hải lão vượt cùng hoa thừa phong bọn hắn đều cảm thấy. Nghe vân bất lưu nói qua. Hắn từ hắc hải đông hải bờ. Một đường đến tây. Vượt ngang mười mấy vạn dặm hải vực. lúc này mới tìm tới cái kia phiến tinh la mật bố hòn đảo nói một cách khác nếu như cái kia phiến hắc hải là tròn như thế bọn hắn phải làm chính là đem chung quanh ba bốn vạn dặm đường ven biển cho phủ đầy trận pháp cái này công trình lượng là trước kia vân bất lưu yên lặng bố trí cái kia mấy vạn dặm đường ven biển bảy tám lần có thừa nếu như cái kia phiến hắc hải là hình vuông Như thế nó xung quanh dài cũng kém không nhiều 3-40 vạn dặm Công trình lượng kỳ thật vậy không kém bao nhiêu. Thế này đại công trình lượng. Cần hao phí bao nhiêu vật liệu cần hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực hoa thừa phong cùng hải lão rượt bọn hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Có chút không dám tin tưởng vân bất lưu sẽ có loại này ý nghĩ điên cuồng. Bọn hắn không dám nói loại ý nghĩ này là ngu xuẩn Bởi vì cách làm này đúng là an toàn nhất cùng thỏa đáng phương thức Nếu quả thật có thể hoàn thành cái này một hạng hành động vĩ đại Như thế Hắc hải uy hiếp liền có thể giảm đến mức thấp nhất Bọn hắn chỉ cần đang đánh mở những cái kia lỗ hồng phía trên bố trí tốt Cũng không cần lo lắng hắc hải sẽ tiếp tục huyết chương đi xuống Có thể vấn đề lại tới Vị kia ám giả quân vương sẽ không hiểu trận pháp sao nếu như vị kia ám giả quân vương hiểu được trận pháp Cái kia dùng trận pháp vây khốn những cái kia nổi điên hải thú Chẳng phải thành chây cười hải lão dù cái này suy nghĩ Vân bất lưu cho hắn một cái không tính hài lòng Có thể vậy xác thực có nhất định đạo lý trả lời chắc chắn Nếu như vị kia ám giả quân vương không hiểu trận pháp đâu xác thực Ai cũng không biết vì kia ám giả quân vương là cái dạng gì tồn tại. Vân bất lưu tiếp tục nói. Thời gian ngắn bên trong. Thực lực chúng ta vô pháp siêu việt quá nhiều. Vô pháp giải quyết triệt để hắc hại vấn đề. Như thế cũng liền chỉ còn lại như vậy một đầu nhất là ngu rốt đường. Hắn nói. Quét mắt ba người. Kỳ thật hắn nói còn còn chưa nói hết. Bất quá ngấm lại. Hắn vẫn là đem những lời này thu vào Rốt cuộc bọn hắn đều không phải là đồ đần Sẽ minh bạch. Nếu như cảm thấy vị kia án giả quân vương là vô pháp chiến thắng thượng cổ tà ác đại năng Cái kia mọi người cũng không cần phiền toái như vậy rồi Tắm một cái ngủ Chờ lấy những cái kia mất lý trí hải thú xếp đến tận cửa Đến lúc đó tới cái từ trái tim một quỷ Là giết là dốc thịt liền đợi đến nhân ra tới xử lý chính là thế nhưng dạng này Ai có thể cam tâm cho dù là vẫn muốn cá ướp muối mà không thể vân bất lưu Đều không có cam lòng Hắn là muốn làm cá ướp muối Nhưng đó là tự do tự tại cá ướp muối Mà không phải bị người cưới tải trên đầu đi đái đi tiểu cá ướp muối Nếu không phải như thế trước đây hắn liền sẽ không đi phá hư thượng cổ trận pháp truyền tống Bây giờ chỉ còn lại cái kia phiến hắc hải không có được mọi người từng điều tra rồi. Nếu như không đem hắc hải vấn đề giải quyết mà nói. Vậy liền phản phất giống một thanh lời kiếm treo tại mọi người đỉnh đầu. Loại này sự không chắc chắn mang đến không an toàn cảm giác đều khiến người vô pháp ngủ an tâm. Cho nên cho dù ngu dốt đi nữa phương thức, vân bất lưu cũng muốn thử một chút. Nếu như là thất bại rồi, cái kia bất quá chỉ là lãng phí một chút thời gian tinh lực cùng vật liệu mà thôi. Có thể nếu như thành công đâu sơn giã nhàn vân 49 chương 479 hô bằng gọi hữu chi thuật mặc dù vân bất lưu kế hoạch rất điên cuồng. Rất ngu dốt. Có thể sau cùng. Tất cả mọi người tiếp nhận rồi. Bởi vì ngoại trừ cách này điên cuồng mà ngu dốt kế hoạch bên ngoài bọn hắn vậy không có quá dễ làm pháp. Bọn hắn trước kia có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất Chính là dựa vào thực lực một đường quét ngang qua Có thể thế nhưng thực lực không ai mạnh Chỉ có thể lực bất vòng tâm Trên thực tế Đây cũng là tuyệt đại đa số tu hành giả thích làm nhất sự tình Đánh không lại đối thủ lúc làm sao bây giờ vậy liền trở về bế quan Mấy chục năm sau trở ra Nếu là lần nữa đánh không lại Vậy liền lần nữa bế quan Như thế lặp đi lặp lại, luôn có đánh thắng được thời điểm. Đương nhiên, có khả năng ở trong quá trình này, liền bị đánh chết rồi. Nếu như phía sau có chỗ dựa, có đùi, vậy thì tìm chỗ dựa, tìm đùi. Nếu như là loại tình huống này mà nói. Như thế. Hoặc là không phải là hai cái thế lực lớn cùng chết. Không chết không thân thể. Hoặc là chính là nâng chén nhất tiếu mẫn ăn cừu Mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa Hóa thù thành bạn, tiếp tục hạnh phúc, mà một ít không có đùi, không có chỗ dựa nhưng tìm, cũng chỉ có thể ý nghĩ nghĩ cách đề thăng chính mình sức chiến đấu. Loại này sức chiến đấu đề thăng, có thể dựa vào trận pháp, dựa vào phù lục để hoàn thành. Kỳ thật loại biện pháp này, những cái kia hoang cảnh lão yêu nhóm cũng không phải nghĩ không ra, chỉ là cái kia phiến hắc hải thực sự quá rộng lớn rồi. thế này ý nghĩ điên cuồng tại trong đầu của bọn họ xuất hiện một cái khẳng định thứ nhất thời gian liền bị bài trừ bên ngoài huống hồ bọn hắn đối với trận pháp cùng phù lục cái này một khối vậy không quen nếu không mà nói làm vân bất lưu đưa ra dùng trận pháp tới điên cuồng vây quét hắc hải thời điểm hải lão ruột liền sẽ không chẳng qua là cảm thấy hắn ý nghĩ quá điên cuồng còn như nói không thực tế cái này hải lão ruột không dám nói Bởi vì vân bất lưu đã một người yên lặng hoàn thành hơn hai vạn tòa trận pháp bố trí. Một mình hắn cũng dám làm như thế. Hiện tại có bốn người. Còn có cái gì không thể làm hải lão dù thậm chí cảm thấy đến. Chuyện này. Không phải chỉ do bốn người bọn họ tới làm. Mà là nên đem những cái kia lão rượu nhóm đều động một chút. Mọi người cùng nhau tới làm. Thứ nhất có thể giúp ngắn cái này thời gian giảm bớt mọi người lượng công việc Thứ hai Hải lão dựa cũng cảm thấy nên để cho những cái kia lão dựa nhóm xem hắn hải yêu học viện Xem vân bất lưu làm những sự tình kia Tốt để bọn hắn biết rõ Cái gì gọi là trên đời không việc khó Chỉ sợ người hữu tâm Ăn câu nói này cũng là vân bất lưu cùng hắn nói Cũng là hắn la thích nói một trong Ba cái Cũng là rút ngắn một cái yêu loại cùng nhân loại ở giữa quan hệ. Bài trừ một cách mọi người đáy lòng tồn tại cố hữu cảm quan. Nhân loại kỳ thật cũng không đáng sợ. Yêu loại kỳ thật cũng không khủng bố. Hải lão dù vậy lo lắng. Yêu loại nếu là cùng nhân loại thế này như gần như xa. Chờ nhân loại triệt để khởi thế sau đó. Bọn hắn yêu loại khả năng liền khôi phục thành thời kỳ thượng cổ loại kia tình cảnh lúc túng rồi. Hải lão ruột đề nghị vân bất lưu tự nhiên là tán thành Chuyện này Tự nhiên là hoàn thành đến càng sớm càng tốt Ai cũng không biết cái kia phiến hắc hải sau cùng có thể hay không đem tất cả hải vực đều ăn mòn Sau đó ném xoay đầu lại hướng giao phó lục địa thượng nhân loại thật muốn cho đến lúc đó Vậy liền thật phiền phức lớn Tưởng tượng một chút sinh hoạt ở trong biển sinh vật rốt cuộc có bao nhiêu đi thế là Hải lão duyệt bắt đầu rồi hắn hô bằng gọi hữu chi thuật. Đem trong bốn biển trai giấu những cái kia hoang cảnh lão yêu nhóm. Tất cả đều triệu tập lại. Chuyện này để cho nữ cử nhân hoa thừa phong ít nhiều có chút lo lắng. Nếu là những thứ này hoang cảnh lão yêu nhóm xem bọn hắn khó chịu. Vây công bọn hắn. Đem bọn hắn tán thân tại cái này đông hải phía dưới. Vậy làm sao bây giờ không phải là bọn hắn có bị ếp hại chứng vọng tưởng. Mà là bọn hắn thực sự không thể tin được yêu loại Liền liền hải lão đổi mà nói Bọn hắn cũng dám tất cả đều tin tưởng huống chi là cái khác yêu quái rồi Thế là Nữ cử nhân cùng hoa thừa phong vùng trộm hợp lại mà tính Cùng vân bất lưu thông khẩu khí Ra hiểu vân bất lưu muốn hay không đi Vân bất lưu cảm thấy không cần thiết Nhưng bọn hắn lại cảm thấy rất có cần phải gặp vân bất lưu bất vi sở động nữ cử nhân cùng hoa thừa phong liền hướng hải lão ruột đưa ra cáo từ nói là học viện bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ bọn hắn trở về xử lý trì hoãn không được đối với loại này lý do thoái thác hải lão ruột tự nhiên biết rõ trong đó thật giả tính học viện sự tình tự nhiên là có có thể muốn nói nóng lòng trở về xử lý vậy liền chưa hẳn rồi Nhưng người ta nếu đưa ra cáo từ Hắn có thể làm sao trung quy không đến mức ép ở lại Đi cho nên Hải lão vừa vui vẻ đem bọn hắn đưa ra đáy biển Cũng phân biệt cho bọn hắn đưa phần hàng hải sản làm lễ vật Sau đó cùng vân bất lưu cùng một chỗ Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi Còn như hai đại học viện học sinh cùng đám đạo sư Bọn hắn cũng không có cùng nhau mang đi ít nhiều khiến hải lão dù có chút an ủi nhìn ra xa, xa trận hải lão ruột quay đầu hướng vân bất lưu lộ ra một nụ cười khổ vân bất lưu đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn mỉm cười nói tín nhiệm là tương hố cũng là cần thông qua giữa lẫn nhau không ngừng hiểu rõ mới có thể chậm rãi tạo dựng lên không cần nóng lòng một thời hải lão ruột khẽ vuốt cằm nói bất luận cái gì mà nói Trước sống miệng bên trong nói ra. Luôn luôn tỏ ra như thế có đạo lý. Đáng giá tinh tế nhấm nuốt. Hải lão ruột không hỏi vân bất lưu thế nào không đi hắn biết rõ. Vân bất lưu nguyện ý lưu lại. Đó chính là tín nhiệm hắn. Cho nên hải lão dù mặc dù đối với nữ cử nhân cùng hoa thừa phong mà rời đi có chút hề hoài. Có thể đối với vân bất lưu nguyện ý lưu lại. Lại là hơi cảm thấy đến ấm lòng. tín nhiệm là tương hỗ là cần không ngừng làm sâu sắc lẫn nhau hiểu rõ hải lão ruột cảm thấy vân bất lưu đã đem tính mạng hắn phó thác đến rồi trên người hắn phần này tín nhiệm để cho hải lão ruột đáy lòng điểm này uể oải quét qua mà bay chầm mặc một hồi hải lão ruột hỏi tiên sinh nhưng biết thời kỳ thượng cổ nhân loại là thế nào đối đãi yêu loại sao ngô dịch điều động vân bất lưu nghi ngờ nói Hải lão ruột nhẹ gật đầu. Nói. Có thể nói tuyệt đại đa số nhân loại tu sĩ. Đối với yêu loại đều là loại thái độ này đi cho dù có chút ít thiện tâm tu sĩ sẽ đối với yêu loại tốt một chút. Nhưng cái kia càng nhiều là một loại thương hại phía dưới bố thí. Là gặp yêu loại chịu khi dễ. Cảm thấy thương cảm. Chân chính nguyện ý đem yêu loại xem như đồng loại đến đối đãi tu sĩ kỳ thật ít càng thêm ít. Bản thân ký sự lên Hải Lão ruột lại bắt đầu nói đến hắn đã từng thuộc thiếu thời những cái kia kiến thức Cuối cùng, Vân Bất Lưu mỉm cười nói kỳ thật Nhân loại tâm tư là một loại rất khó nắm lấy mâu thuẫn thân thể Bọn hắn có rất mạnh lòng hiếu kỳ ta thích thăm dò thần bí không biết đồ vật Có thể đối với những cái kia không biết thần bí liền ôm rất mạnh đề phòng Tựa như Diệp Công thích rồng cái gì là diệp công thích rồng hải lão diệp hơi nghi hoặc một chút nha đây là một cái cố sự nói là một cái tên là diệp công lão nhân rất là thích một loại tên là rồng sinh vật rồng ta biết thời kỳ viễn cổ cường đại nhất yêu loại có thể thời kỳ thượng cổ liền đã rất khó nhìn thấy huyết mạch thuần khiết long tục rồi vân bất lưu gật đầu nói chủ quan chính là vì kia diệp công rất là thích rồng có thể chân chính nhìn thấy dòng thời điểm lại đem chính mình sợ đến quá sức cho nên các ngươi càng là đem chính mình che giấu ngoại giới đối với các ngươi tìm tòi nghiên cứu chi trái tim liền càng nặng miêu tả liền sẽ càng khủng bố hơn sau đó liền càng sợ hãi mà một khi có yêu loại tổn thương nhân loại kết quả kia liền sẽ biến thành tất cả yêu loại đều sẽ tổn thương nhân loại Tất cả yêu loại đều là đáng sợ Trái lại cũng thế gặp hải lão Rồi gật đầu phụ họa, Vân bất lưu lại nói Có thể nếu như yêu loại mỗi ngày Xuất hiện tại nhân loại trước mặt Chờ mọi người quen thuộc sau đó Liền sẽ minh bạch Kỳ thật yêu quái cũng chính là như thế Không có gì có thể sợ Yêu quái có thể tổn thương nhân loại Chẳng lẽ nhân loại liền sẽ không tổn thương nhân loại Cho nên trọng yếu nhất là đi ra ngoài để cho nhân loại quen thuộc các ngươi yêu loại cũng làm cho các ngươi yêu loại ở trong quá trình này quen thuộc nhân loại hiểu lầm tiêu trừ không phải là một sớm một chiều tín nhiệm thành lập cũng không phải một thời một ngày có thể hoàn thành vì tiền bối này ta nói đúng không vân bất lưu nói hướng mặt phía bắc bầu trời nhìn lại Chỉ gặp mặt phía bắc phủ đầy mây đen bên trên bầu trời, chậm rãi đi ra một vị lão giả áo bào trắng. Sơn giã nhàn vân 49 chương 480 đỉnh tiêm lực lượng hội tụ một đường lão nhân hạc phát đồng nhăn. Đấng mày dâu hai thước hơn dài. Trong tay trống một cái màu vàng khô ngoặt. Dâu tóc cùng bạc bào theo gió múa nhẹ. Từ đám mây chậm rãi đạp hư mà tới. Diện mục nhìn như từ thiện có thể cho vân bất lưu cảm giác lại là tự mang băng lãnh Hàn lão vượt Không nên trước đây sống trước mặt thất lễ hải lão ruột gặp lão giả áo bào trắng bộ kia vẻ băng lãnh Liền kêu lên Tiên sinh chính là ta đông hải quý khách Chính là ta yêu loại chi bạn Được rồi được rồi Mỗi ngày nghe ngươi nói khoác Còn ngại không đủ lỗ tai ta đều lên kém nguyên bản một mặt vẻ băng lãnh lão giả áo bào trắng khả năng thật sự là chịu không được hải lão rượt líu lo không ngừng cùng đủ loại uy hiếp cho nên không bao lâu liền phá công rồi ta ở mặt phía bắc băng nguyên ngươi cũng có thể cùng lão uy như thế gọi ta hàn lão dược. mặc dù chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt có thể ngươi đại danh ta đã từ lão uy nơi đó nghe qua vô số lần Lão giả áo bào trắng từ giới thiệu rất đơn giản. Hải lão ruột liền thay hắn giới thiệu. Hàn lão ruột bản thể là một cái lão bạc điêu. Quanh năm sinh hoạt tại băng nguyên bên trên. Cho chính mình lấy tên hàn hầu. Nghe nói cái kia hầu chữ là nhân loại bên trong quý tộc xưng hào. Cho nên hắn mới lấy cái tên như vậy. Ý chỉ chính mình chính là điểu bên trong quý tộc, Úi! Lão huy! ngươi đủ a lão giả áo bào trắng hàn hầu trực tiếp hướng hải lão ruột rừng râu chừng mắt lên cảm thấy hải lão ruột đây là đang bóc nó nội tình quá không chính cống rồi vân bất lưu cũng đang cười bởi vì hắn đột nhiên muốn vậy cái kia trồng cập, cập cập cập cập cập gió lạnh chết cóng ta ngày mai liền lũy ồ hàn hào điểu trước kia tổng hội cái thành là hàn hầu điểu sau đó trưởng thành mới làm minh bạch Hàn hầu điểu là mùa đông di chuyển loài chim gọi chung là. Mà hàn hào điểu chính là loại kia cập cập cập chim ngốc. Nghe hải lão dù kiểu nói này. Vân bất lưu cảm thấy cái này hàn lão dù kỳ thật vậy rất tự luyến. A, ngươi cũng làm được. Ta còn nói không được hải lão dù khinh bỉ lên. Nhìn xem hai cái này lão đầu ở giữa vui cười giận mắng. Vân bất lưu hơi xúc động. Mấy ngàn năm bạn cũ. quan hệ này cũng không biết có bao nhiêu sắt được được được ta không cùng ngươi ghéo miễn cho tại tiểu tiên sinh trước mặt thất lễ ngươi cũng biết thất lễ a nhìn thấy hàn hầu tại cái kia mắt trợn trắng vân bất lưu toàn bộ không khỏi cảm thấy có chút buồn cười tốt gọi ta tới có chuyện gì không có việc gì ta liền đi lời nhắc cùng ngươi ghéo nhìn ra được hàn hầu ngoài miệng sức chiến đấu vẫn là không bằng hải lão việt Hải Lão Dược gặp hắn nhận kinh sợ. Lúc này mới buông tha hắn. Cuối cùng nói. Việc này để nói sau. Lần này đem tất cả gọi tới ta cái này. Là có chuyện lớn cần cùng mọi người thông báo một tiếng. Cũng để cho tất cả mọi người ra một phần lực. Gặp Hải Lão Dược không nói. Hàn hầu liền nhìn về phía vân bất lưu. Nếu Lão Huy không nói. Cái kia tiểu tiên sinh ngươi liền nói với ta nói đi làm thần bí như vậy. Còn muốn đem tất cả mọi người kêu đến. Đối với hàn hầu đối với hắn xưng hô. Vân bất lưu cũng không phải quá chú ý. Hắn ho nhẹ phía dưới. Nói. Sự tình là như thế này. Vân bất lưu cũng không sợ phiền phức. Trước đem sự tình cùng cái này lão bạc điêu nói ra. Cuối cùng nói. Trước mắt vậy không có quá dễ làm pháp. Không biết hàn già cảm thấy thế này thế nào lão bạch điêu hàn hầu tóm lấy chính mình trường mi Cao mày nói Ngu xuẩn là ngốc một chút Có thể đối với cái kia phiến hắc hải Tựa hồ cũng chỉ có thể dùng loại này ngu xuẩn biện pháp Ta ngược lại là không có gì gì nghị Hải lão duyệt nói ra Đi trước ta cái kia hải vương cung Ta đi làm chút ít khoáng thạch kim loại trở về chúng ta trước mở luyện đi đợi mọi người tới Đến lúc đó sẽ cùng bọn hắn nói là được Thế là Tại ngắn ngủi ba ngày thời gian bên trong Lục tục ngo ngoi Có mười nhị vị hoang cảnh lão yêu quái hội tụ ở cái này đông hải hải vương cung Mỗi một vị hoang cảnh lão yêu quái xuất hiện Hải lão dựa đều sẽ thận trọng đem vân bất lưu giới thiệu cho đối phương Thuận tiện vậy đem đối phương nội tình tiết lộ cho vân bất lưu Trong đó cùng hải lão dựa quan hệ tốt nhất Ngoại trừ lão bạc điêu hàn hầu bên ngoài Chính là vị kia chân lê bộ lạc thủ hộ thần linh xà lão tổ tung già xà yêu thủy kính Bất quá hải lão duyệt cùng hàn hầu đều không gọi hắn thủy kính tên Mà gọi là hắn già rắn Hoặc là xà lão dược Nghe nói già rắn cho chính mình lấy tên thủy kính Là có lấy kính gặp mình tâm sáng chi ý Bất quá thuyết pháp này bị lão bạc điêu hàn hầu một trận dễu cợt Nếu nói Dùa cùng rắn trở thành bằng hữu, vân bất lưu không có chút nào ngoài ý muốn. Rốt cuộc dùa cùng rắn hợp thể mà nói, đó chính là huyền vũ thú rồi. Thế nhưng là điêu cùng rắn trở thành bằng hữu, lại nói tiếp vẫn là rất có thú. Cách khác mười vị hoang cảnh lão yêu quái bên trong. Có năm vị là đến từ lục địa lão yêu. Trong đó có một vị đến từ đông đại lục. Kia là một cách bản thể là liệt sơn viên lão viên hầu viên sơn. Vậy liền để cho vân bất lưu có chút ngạc nhiên. Bởi vì liệt sơn viên vân bất lưu là biết rõ. Trước đây lần thứ nhất tiến về trước thiên viêm bộ lạc. Nửa trên đường gặp mặt nhìn thấy viêm giác thời điểm. Viêm giác chính là đi liệt sơn viên lãnh địa chọn lựa thuộc về mình tiểu đồng bọn. Kết quả lại ngộ nhập một cái thượng cổ di tích. Hơn nữa còn đem cái kia thượng cổ di tích bên trong thượng cổ anh Linh tung ra ngoài. Sau đó viêm giác cha hắn viêm dương mang theo bộ lạc bên trong lớn đám thở săn. Cùng nhau đi siêu độ những cái kia thượng cổ anh Linh. Sau đó, Vân Bất Lưu đang tìm kiếm an nhiên chuyển thi chi thân lúc đã từng đến qua liệt sơn viên lãnh địa. Chỉ bất quá lúc ấy hắn cũng không có đem tinh thần lực đến những cái kia liệt sơn viên trong lãnh địa quét dò xét. Bởi vì hắn cảm thấy an nhiên coi như chuyển thế trùng tu. Vậy không thể lại chuyển sinh đến một cái viên hầu trên người đi cho nên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trên thực tế, hắn tìm kiếm phương hướng, vẫn luôn là nhân loại. Mà lại, trước đây cái kia phiến núi lửa lên thời điểm, rồi cắt núi lửa, thế mà không có liệt sơn. Viên, coi như đầu này liệt sơn viên lão yêu quái sở tu chi pháp là thổ hệ. Có thể chỉ cần hắn nguyện ý. Đối với dập lửa khẳng định cũng có thể có chút dùng đi cái kia Vì sao trước đây hắn không xuất thủ tựa hồ là nhìn ra vân bất lưu nghi hoặc Liệt Sơn viên viên Sơn liền nói ra Gần đây trăm năm thời gian Ta đều đang bế quan bên trong trải qua Gần nhất vừa mới xuất quan Kết quả nghe nói như thế Những cái kia đám lão yêu quái đều có chút đồng tình nhìn hắn một cái Rất rõ ràng Bế quan trăm năm Đi ra vẫn là lấy trước kia phó như cũ Mặc dù Tu Vi hơi có chỗ tăng trưởng Có thể tăng trưởng lại phi thường có hạn Trong mắt bọn hắn Không thể tấn cấp hồng cấp Tu Vi đều tính không được tăng trưởng Vân bất lưu nghe nói như thế Liền không khỏi khẽ vuốt cằm. Bao quát hải lão Dù cùng hàn hầu ở bên trong Mảnh này trong thiên địa Có 13 vị hoang cảnh lão yêu quái hội tụ Ở cách này còn lại Nghe nói còn có 5 vị. Tựa hồ cũng đang bế quan bên trong toàn bộ thiên địa. Hoang cảnh lão yêu quái có 18 vị. Những thứ này lão yêu quái. Ngày bình thường nếu là không xuất hiện thời điểm. Căn bản không ai có thể cảm giác được bọn hắn tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ thiên địa. Đây đúng là cao cấp nhất lực lượng rồi. Thế nhưng... Những thứ này đỉnh tiêm lực lượng hội tụ ở cái này lại đối với một mảnh hắc hải không thể làm gì Có thể nghĩ cái kia phiến hắc hải nắm giữ người Vì kia ám giả quân vương cường đại cỡ nào Đối với vân bất lưu chỗ nói cái này điên cuồng bố trí trận pháp kế hoạch Những thứ này đám lão yêu quái ngoại trừ cảm thấy ngu rốt bên ngoài Vậy không có cái khác có thể nói rút cuộc trận pháp chi đạo Bọn hắn vậy không hiểu nhiều Mặc dù cảm thấy có thể sẽ làm chuyện vô ích Có thể nghĩ tới nghĩ lui Vậy đúng là không có so cái này càng biện pháp tốt rồi Nếu không có càng tốt biện pháp Vậy liền mở làm đi để cho vân bất lưu may mắn là Những thứ này lão yêu quái bên trong thế mà không có nhảy ra làm khó hắn Sơn giã nhàn vân 49 chương 481 Phấn phu nhân không có lão yêu quái đi ra tìm vân bất lưu phiền phức điểm ấy bao nhiêu muốn cảm tạ hải lão ruột đến một lần nơi này là hải lão ruột địa bàn bao nhiêu muốn cho hải lão ruột một chút mặt mũi rốt cuộc hải lão ruột xem như yêu loại cổ xưa nhất yêu tu những thứ này đều có thể xem như hắn vãn bối thứ hai những thứ này yêu quái ngày bình thường vậy không ít bị hải lão ruột tẩy não hải lão ruột đem vân bất lưu vị này nhân loại nói đến giống viến cổ thánh nhân Mà lại đối với yêu loại thái độ rất là hữu hảo. Bọn hắn nếu là nhảy ra gây chuyện mà nói. Rõ ràng chính là gây mọi người không thoải mái. Ba cái. Vân bất lưu cùng hải lão dự hiểu chịu mọi người chuyện làm. Cũng là mọi người trước đây trong lòng một mực lo lắng. Nhưng lại nghĩ không ra biện pháp giải quyết sự tình. Bây giờ vân bất lưu nghĩ đến rồi một cái không phải là biện pháp biện pháp. Nếu là lúc này ai nhảy ra tìm phiền toái mà nói, vậy liền dễ dàng cho người ta một loại trong chúng ta ra phản đồ cảm giác. Cho nên chuyện này rất dễ dàng liền thông qua được quyết nhị, sau đó mọi người liền mở làm. Luyện chế pháp khí bọn hắn không hiểu. Thế nhưng dung luyện khoáng thạc kim loại. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, lại không phải việc khó. Cho dù thật không biết nên làm như thế nào Có thể chỉ cần hơi chút chỉ điểm Mọi người liền tùy tiện vào tay rồi Không đến không nói Vân bất lưu một người luyện trí cùng này Một đám yêu quái cùng một chỗ luyện trí so sánh Tốc độ đúng là chậm có chút làm hắn căm phấn Hắn thậm chí có chút hối hận Sớm biết hải lão dù có hạng này triệu lực Hắn đã sớm nên chạy tới tìm kiếm hải lão dù trợ giúp mới là lãng phí một cách vô ích nhiều năm như vậy thời gian nếu là nhiều như vậy lão yêu quái tại bảy tám năm trước liền bắt đầu hỗ trợ mà nói không chừng bây giờ đã đem cái kia phiến hắc hải cho vây quanh nữa nha những cái kia đám lão yêu quái luyện chế thỏi kim loại vân bất lưu đặc biệt dùng tinh thần lực tại thỏi kim loại cắn câu xiết trận pháp cấm chế sau cùng chế tác thành từng tòa dùng để mày trận trận cơ nếu là mọi người cảm giác được mệt mỏi Hoặc là liền nghỉ ngơi. Hoặc là đi hải yêu học viện đi dạo. Cảm thụ một chút nhân loại cùng yêu loại ở chung lúc là dạng gì. Kỳ thật vậy không có gì khác biệt. Tại những người nguyên thủy kia xem tới. Những thứ này yêu loại tại huyến thuật tác dụng dưới. Cũng đều là một bộ nhân loại bộ dáng. Mặc dù biết bọn hắn kỳ thật khả năng bản thể là hình thù kỳ quái. Có thể liền xem như một con cá. Mọi người quen thuộc sau đó, cũng sẽ không có cái gì kỳ thị. Rốt cuộc hầu tử trước đây đi thiên thương học viện cầu học thời điểm, vậy không từng chịu đựng bao nhiêu kỳ thị. Thậm chí có vài người còn rất nguyện ý cùng hầu tử kết giao bằng hữu. Cảm thấy hầu tử chơi rất vui. Nói trắng ra là, chủ yếu vẫn là cái này thời đại nhân loại còn không phải thế giới này bá chủ. Trong lòng bọn họ bên trong còn không có loại kia nhân loại trên cao lý niệm. Thậm chí có thể nói. Rất nhiều người nguyên thủy nếu như đi ra nguyên thủy bộ lạc Không nghĩ qua là liền có thể gặp phải muốn bọn hắn mạng nhỏ thú cấp mãnh thú. Đối với dạng này thế giới. Bọn hắn như thế nào lại tùy tiện xem thường những cái kia thú loại từ hướng này mà nói. Cách này nguyên thủy thời đại. Nhưng thật ra là tốt nhất thời đại. Bởi vì lòng người tựa như một tấm giấy trắng. Vân bất lưu ở phía trên vẽ xuống màu gì. Bọn hắn chính là cái gì màu sắc. Nếu muốn từ hưởng thụ phương diện này đến xem. Đây cũng là cái xấu nhất thời đại. Bởi vì hết thảy đều là như thế nguyên thủy. Để cho vân bất lưu luôn cảm thấy kém rất nhiều chút ý tứ. Dần dần. Hải yêu học viện giáo sư những cái kia trận pháp khóa. Cùng với phù lục khóa. Đem những cái kia đám lão yêu quái hấp dẫn qua. Sau đó bọn hắn liền dần dần từ học viện đạo sư nơi đó biết được. Những khóa này trình. Đều là lúc trước Vân Tiên Sinh cùng bọn hắn Hải Vương Bệ Hạ giao lưu thời điểm. Nói cho Hải Vương Bệ Hạ nghe. Lần này nhân loại học tử tới giao lưu. Vân Tiên Sinh còn đưa cho bọn họ Hải Vương Bệ Hạ một bộ trận pháp chi thư cùng một bộ phù lục chi thư. Bọn hắn hiện tại dạy thụ nội dung. Đều đến từ cái kia hai bộ thư tịch. Những cái kia đám lão yêu quái mặc dù nghe hải lão rượu một mực nói khoác vân bất lưu tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu. Nhưng bọn hắn luôn luôn có chút không nguyện ý tin tưởng. Rốt cuộc nhân loại rào quyệt âm hiểm. Tại thời kỳ thượng cổ là có tiếng. Mặc dù bọn hắn bản thân cũng không có liên quan tới phương diện này ký ức. Có thể từ một ít thượng cổ di tích bên trong đào được không tròn vẹn trong cổ tịch ghi lại. Luôn có thể nhòm ngó vụn vặt Cho nên cho dù hải lão dù nguyện ý tin tưởng nhân loại Bọn hắn bao nhiêu là ôm thái độ hoài nghi Đặc biệt là tại đối đãi vân bất lưu trên thái độ Bọn hắn căn bản không tin có dạng này nhân loại Nhưng bọn hắn thế nào vậy không nghĩ tới Vân bất lưu vị này nhân loại tu sĩ Thế mà thật như vậy tùy tiện liền đem những cái kia nhân loại chân quý nhất Phương pháp tu hành đưa cho bọn họ rồi Gia hỏa này chẳng lẽ liền thật một chút cầu hồi báo tâm tư đều chưa vậy Liên tiếp vài ngày Vân bất lưu đều không ngủ qua tốt cảm giác Cuối cùng Mỹ Mỹ ngủ một giấc sau đó Kết quả cùng một chỗ liền đụng phải một cái bạch bào lão đầu và một cái áo bào đen lão đầu ngồi tại hắn bên giường nhìn xem hắn Ồ cỏ vân bất lưu kém chút giật này mình Còn tốt cuối cùng hắn vẫn là ổn định Tinh thần lực lặng yên ở giữa tại chính mình thân quét phía dưới. Cũng không có phát hiện cái gì gì thường. Lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nhị vị tiền bối, các ngươi đây là vân bất lưu kinh ngạc hỏi. Lão giả áo bào trắng là lão bạc điêu hàn hầu áo bào đen lão giả còn lại là lão yêu xà thủy kính. Rất khó được. Hai vị này thiên địch lại có thể bình an vô sự ngồi đến một khối. Ngược lại là hải lão ruột cùng hai vị này quan hệ có chút khẩn trương Còn như nói khẩn trương chủ yếu là hải lão ruột dễ dàng cùng bọn hắn niết lên tương hỗ hạ thấp Đây có lẽ là hải lão đổi cùng bọn hắn những lão hữu này ở giữa ở Trung Chi đạo đi tiểu tiên sinh Ta muốn hỏi một cái Ngươi đối với yêu loại Thật một chút kỳ thì đều chưa vậy Lão xà yêu thủy kính một mặt chân thành hỏi vân bất lưu Điều này làm cho Vân Bất Lưu ít nhiều có chút kinh ngạc. Tốt xấu hỏi được Uyển chuyển một ít a, ví dụ như ngươi đối với yêu loại thấy thế nào, các loại. Không phải là thật tốt sao vừa đến đã lên cao đến kỳ thị trình độ này, để cho người ta có chút trở tay không kịp a. Vân Bất Lưu ngạc nhiên phía dưới hỏi, "Ta vì sao muốn kỳ thị yêu loại a, hai cách yêu quái lão đầu nghe vậy, cũng không khỏi sững sốt một chút." Đối mặt vân bất lưu trực tiếp đã trở về cầu. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào tiếp mới tốt. Hàn hầu lo nhẹ phía dưới. Nói. ngươi đem trận pháp chi hư cùng phù lục chi thuật đưa tặng cho yêu loại. Liền không sợ yêu loại học được những vật này sau đó. Gây bất lợi cho nhân loại vân bất lưu khó hiểu nói. Mọi người đồng tâm hiệp lực. ở trung hòa thuận không tốt sao vì sao yêu loại nhất định muốn gây bất lợi cho nhân loại a hai cái yêu quái lão đầu sách hôm nay không cách nào trò chuyện hai cái lão đầu nhìn nhau chuẩn bị nâng người rời đi vân bất lưu gặp cái này lo nhẹ phía dưới nói nhỉ vì tiền bối ý tứ ta minh bạch bất quá nhỉ vì cũng không cần lo lắng ta có cái gì dùng tâm hiểm áp các ngươi yêu loại thực lực bây giờ mạnh hơn nhân loại nhiều như vậy Không phải cũng không có đối với nhân loại có cái gì không bén sao gặp vân bất lưu nguyện ý thật dễ nói chuyện Hai vị lão yêu liền ngồi xuống Vân bất lưu tiếp tục nói ra Suy bụng ta ra bụng người Ta như thế nào lại đi tổn thương một cách đối với ta vô hại người đâu cho dù cách này người là cách yêu húng hồ Chúng ta bây giờ có địch nhân chung Chúng ta có thể cường đại một phần Đối phó những cái kia địch nhân chung lúc Lực lượng liền có thể tăng thêm một điểm Nhị vị tiền bối cảm thấy Ta lời nói này có đạo lý sao hai vị lão yêu nghe vậy Nhìn nhau Cảm thấy lời này tựa hồ Không có tâm bệnh nhị vị đại nhân Phấn phu nhân giá lâm mẹ hạ để cho ta đến đây mời nhị vị đại nhân đi qua một chuyến Phấn phu nhân vân bất lưu không hiểu ra sao Lão Bạch Điêu hàn hầu toét miệng nói Tiểu tiên sinh nếu tỉnh rồi. Vậy cũng cùng nhau đi qua nhìn một chút vị này hoang cảnh yêu quái bên trong duy nhất sống cách đi a.